Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát chương 86 Phát tài to rồi Là trình cũng không rõ thứ màu bạc giống như giọt nước kia rốt cuộc là cái gì Để làm rõ ràng việc này Là trình còn từng lật xem công pháp luyện khí mà tá lang để lại nhưng không thu hoạt được gì Là trình đoán chừng Thứ này vượt ngoài trình độ của tá lang đe lai nhung khong thu hoạch đuoc gi la trinh đoan chung thu nay vuot ngoai trinh đo cua ta lang Ở quận Sùng Dương, tà lăng có lẽ vẫn được tính là một luyện khí sư giỏi, nhưng đặt ở đế đâu được thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thấy toàn bộ phòng đấu giá phản ứng như thế, la Trinh cực kỳ khó hiểu. Hạt nhỏ màu bạc này, thật sự đáng giá như vậy sao? Hai vạn ba ngàn viên phương tình. Những thiên diễn tinh hoa này, ta chắc chắn phải có. Một lão già đứng lên la lớn, tóc mai lão đã bạc trắng nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Kha kha, hoàng lão đầu. Thiên diễn tinh hoa này cũng không thể để một mình ngươi đọc hưởng được hai vạn năm ngàn phương tình. Một tiếng nói ôm ôm khắc truyền ra, người nói là một lão giả mặt đen. Lông mày của lão giả sắc mặt hồng nhuận kia run lên nói, Dư thu, thiên diễn tinh hoa này ta nhất định phải có, hôm nay đừng tranh giành với ta. Hai người này vừa đứng lên, bốn mắt nhìn nhau, khi thế phát ra đều vượt trên tất cả mọi người trong phòng đấu giá này một đoạn. Trong xương phòng, Mạc Sán lại nói, hai vị này, một người họ hoàng, một người họ dư chắc hẳn một vị đến từ thiên long hoàng gia một vị khác đến từ tử cấm dư gia đều là một trong bảy đại sĩ tộc tiếng tăm lừng lẫy ở đế đô như vậy e rằng hôm nay thiên diễn tinh hoa sẽ bán ra với giá trên trời bảy đại sĩ tộc chẳng ai thiếu tiền xem chừng trong sĩ tộc hai người này cũng có vai với đức cao vọng trọng nếu thật sự tranh đoạt chỉ e sẽ không quan tâm đến giá tiền nhưng mà tuy rằng hai nhà hoàng dư này thanh danh hiển hách nhưng trong phòng đấu giá cũng đều là ngoạ hồ tăng long ngoại trừ hai lão già này vẫn còn những người khác không chịu bỏ cuộc mà tham gia vào đều muốn lấy được thiên diễn tinh hoa bằng bất cứ giá nào chỉ có la trình lúc này vẫn mở to hai mắt dững sờ nhìn chằm chằm đài cao thiên diễn tinh hoa này rớt cuộc là gì sao lại đắt giá như vậy khiến cho mọi người đua nhau tranh đoạt la trình sững sờ hỏi mạc sán lại cười nói vốn dĩ ta cho rằng la trình huynh học sâu hiểu rộng nhưng lần này có vẻ kiến thức hơi hạn hẹp rồi thật sự đến cả thiên diễn tinh hoa mà huynh cũng chưa từng nghe nói sao la trình lắc đầu Tuy hắn từng đọc qua các loại sách về luyện khí, nhưng chưa từng thấy nhắc đến thứ này. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thiên Diễn Tinh Hoa là sau khi bị hắc hỏa trong đầu luyện ra, Mạc Sán lại không bỏ qua cơ hội cơ khoe kiến thức bản thân, hắn hắng giọng một cái mới lên tiếng. Thật ra từ vài chục năm trước đã có người phát hiện ra Thiên Diễn Tinh Hoa, vì sao những luyện khí sư kia có thể luyện chế ra huyền khí, linh khí thậm chí cả tiên khí, nguyên nhân là trong khi luyện chế binh khí và pháp bảo đã dẫn một tia thiên diễn chi đạo vào trong đó. Đơn giản mà nói Thần binh lợi khí càng lợi hại thì bên trong càng chứa nhiều thiên diễn tinh hoa, thì ra là thế. Lúc này La Trinh xem như đã hiểu thấu hoàn toàn, trong khoảng thời gian dài này, những tinh hoa nước thép mà La Trinh cắn nuốt kia hẳn cũng coi như là thiên diễn chi đạo. Mà thanh long trong đầu La Trinh kia thì cần cắn nuốt thiên diễn tinh hoa mới có thể thắp sáng vảy rồng được, nhưng trong một thanh huyền khí thượng phẩm ẩn chứa 5 6 giọt thiên diễn tinh hoa, theo lý mà nói, thiên diễn tinh hoa này hẳn là không có giá trị như trong tưởng tượng. Vì sao một bình thiên diễn tinh hoa nhỏ lại có giá khởi điểm lên tới mấy vạn phương tinh, hơn nữa có vẻ cái giá cuối cùng sẽ không chỉ như vậy. Vì vậy là trình liền nói ra mối nghi ngờ trong lòng. Mạc sán khẽ mỉm cười nói. Đúng là như thế. Theo lý mà nói, thiên diễn tinh hoa gần như tồn tại trong tất cả pháp bảo có phẩm cấp, dù là huyền khí hạ phẩm cũng chưa thiên diễn tinh hoa. Nhưng dù là pháp bảo hay vũ khí cấp nào đi nữa, thì không ai có thể tinh luyện ra thiên diễn tinh hoa. Dù là nung đốt hay hủy diệt hoàn toàn pháp bảo đó cũng không thể có được một tia thiên diễn tinh hoa. Đây cũng là lý do mà một khi thiên diễn tinh hoa xuất hiện thì sẽ có nhiều người tranh đoạt, mức giá cũng đắt như vậy. Nếu không ai có thể chiết xuất thiên diễn tinh hoa ra thì sao ở đây lại có? Là trình chỉ thứ trong tay hầu lão ở trên đài. Mạc sán đún vai nói, cái này thì không rõ. Trên thế giới này luôn có phải kẻ có vận cất cho tốt số đến cực điểm, có thể đã vô tình tìm được thứ này. Bên này là trình đã hiểu rõ ngọn nguồn về thiên diễn tinh hoa. Bên kia mức giá vẫn đang tiếp tục tăng lên, từ giá khởi điểm 2 vạn, chốc lát đã nhảy vọt tới 8 vạn Cho dù là đối với đại sĩ tộc, thì hơn 10 vạn phương tinh cũng coi như là một khoản chi không nhỏ rồi Nhưng hai vị lão nhân kia căn bản đều không hề có ý định ngừng lại, vẫn bám sát nhau ra giá rất căng Thỉnh thoảng cũng có những người khác tham gia góp vui Cuối cùng, 50 giọt thiên diễn tinh hoa với giá trên trời là 12 vạn phương tinh Được vị hoàng lão đầu của thiên long, hoàng gia kia thu vào trong túi 12 vạn phương tinh mới mua được 50 giọt thiên diễn tinh hoa, thấy một màn như vậy, là trình âm thầm tính toán trong lòng. 100 viên phương tinh, ước chừng mua được một thanh huyền khí thượng phẩm, mà một thanh huyền khí thượng phẩm kém cõi nhất cũng có thể luyện ra khoảng 5 giọt thiên diễn tinh hoa. 10 thanh huyền khí thượng phẩm tương đương 1.000 viên phương tinh thì có thể dung luyện ra 50 giọt thiên diễn tinh hoa, nếu để thanh long nuốt chọn 50 giọt thiên diễn tinh hoa này thì có thể thắp sáng 10 tấm vảy rồng. Nhưng nếu bán đi 50 giọt thiên diễn tinh hoa này thì có thể kiếm được hơn trăm vạn phương tinh. Đối với La Trinh mà nói, đây gần như là buôn một lãi mười, tuyệt đối là một con đường làm giàu. Nếu như tiến hành thuận lợi, trong thời gian ngắn La Trinh có thể tích lũy một lượng của cái lớn. Mà phương tinh có thể đổi thành điểm tích lũy, như vậy cứ la yên ra cũng không phải chuyện gì quá khó rồi. Trong lúc nhất thời, tâm tình La Trinh vô cùng sôi sục, ngay cả phòng đấu giá đang đấu giá cái gì cũng không quan tâm đến khi hầu lão lấy hỏa hạt tinh hạch ra thì la trình mới có phản ứng đã đến vật phẩm mà hắn nhờ bán đấu giá rồi hỏa hạt tinh hạch có thể được lấy ra sau thiên diễn tinh hoa thì đã nói rõ giá trị của hỏa hạt tinh hạch còn lớn hơn so với thiên diễn tinh hoa sự thật cũng đúng là như thế hỏa hạt tinh hạch vừa xuất hiện nhất thời toàn bộ phòng đấu giá như muốn bùng nổ xem phản ứng của mọi người hưng thú đối với hỏa hạt tinh hạch dường như lớn hơn nhiều so với thiên diễn tinh hoa dù sao đã bao nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện hỏa hạt tinh hạch trưởng thành Nhưng giá chốt cuối cùng của hỏa hạt tinh hạch lại làm cho La Trinh hơi thất vọng. Tuy so với giá mở đầu thì đã cao hơn không ít, nhưng cuối cùng lại chỉ đạt được 7 vạn phương tinh, ít hơn nhiều so với thiên diễn tinh hoa. Nguyên nhân là vì thiên long, hoàng gia đã tốn một khoản tiền lớn để mua thiên diễn tinh hoa, đương nhiên sẽ không cạnh tranh để mua hỏa hạt tinh hạch. Người cuối cùng ra giá vẫn là vị dư thù lão nhân của tử cấm, dư gia kia, 7 vạn phương tinh cũng đủ rồi. Trừ đi phí thủ tục của khu đấu giá thiên lộc. Rồi trừ thêm chi phí cho quyền luyện khí tông pháp kia thì mình còn lại khoảng bốn vạn phương tinh. Quan trọng nhất là, mình đã biết được tác dụng của thiên diễn tinh hoa. Khi La Trinh đang ngây ngẩn nghĩ thì buổi bán đầu giá bên này cũng đã kết thúc. mươi 87, điên cuồng đến vậy. La Trinh, thì ra là hắn. Gia Cát Phong có ấn tượng khá sâu sắc với cái tên này. Ban đầu, hình như là kẻ này đã thẳng tay loại bò để đệ đệ Gia Cát Hồng của mình trong huyệt sắc thử luyện. Về sau, Gia Cát Hồng năn nỉ muốn mình ra mặt giải quyết La Trinh Gia Cát Phong đương nhiên sẽ không tự mình ra tay đối phó một tiểu bối luyện tạng cảnh, vì vậy liền sai bảo một hạ nhân bên cạnh hắn là chú quản sự đi giải quyết việc này. Ngoài dữ liệu của Gia Cát Phong, chú quản sự không chỉ không giải quyết được, ngược lại còn bị La Trinh đánh cho một trận, mang theo một thân thương tích trở về khóc lóc kể lời với hắn. Đến tận lúc đó, Gia Cát Phong vẫn cho rằng La Trinh chỉ là hạng tôm tép nhãi nhất không đáng nhắc tới, căn bản không đáng để hắn tốn nhiều tâm tư. Cho đến khi tàu lôi của Tiểu Vũ Phong tìm tới tận cửa xin gặp, hắn mới phái Hắc Bạch Song Sát đến phía Nam đòi giết La Trinh. Kết quả cả đám Hắc Bạch Song Sát và tàu lôi đều chết ở phía Nam, điều càng khiến cho Gia Cát Phong không ngờ tới chính là, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, La Trinh vậy mà lại đứng trong phòng đấu giá gây phiền toái cho Gia Cát Phong hắn. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Gia Cát Phong ngày càng đậm. Theo hành lang của phòng đấu giá, hắn chậm rãi đi đến xương phòng bên kia. Trong phòng đấu giá không ít người thấy vậy, lập tức đều hơi căng thẳng. Tính cách của Gia Cát Phong cũng nổi danh trong đế đô, điên cuồng, kiêu ngạo, không có giới hạn. Nếu ra tay ở đây, Trương gia thực sự sẽ gặp chút phiền phức. Mà đúng lúc này, Trương Vô Huyền cũng dẫn người đi vào từ một cửa khác. Được hạ nhân Trương ra bẩm báo, Trương Vô Huyền đã biết La Trinh có tranh chấp với Gia Cát Phong. Mà Trương Vô Huyền càng biết rõ chuyện lúc trước ở Tiểu Vũ Phong La Trinh đã kết thù kết oán với hạ nhân của Gia Cát Phong, cho nên mới vội vàng đưa người chạy tới, cũng đứng ngăn cản ngay trước mặt Gia Cát Phong. "Phong thiếu, Trương Vô Huyền cười hì hì tiến lên, chào hỏi Gia Cát Phong. Có câu không ai đánh kẻ đang cười, cái bộ dáng tươi cười chất pháp của Trương Vô Huyền khiến người ta rất khó nổi giận. Gia Cát Phong gật đầu một cái, chỉ vào Trương Vô Huyền và nói, Ngươi là, lão nhị của Trương Gia, Trương Vô Cực là ca ca của ngươi. Trương Vô Huyền nhẹ gật đầu, đúng. Ca ca ta mới vừa đi tiễn khách, bây giờ không có ở đây. Gia Cát Phong bỗng nhiên tiến lên, rồi bất ngờ vươn một tay ôm lấy thân thể mập mạp của Trương Vô Huyền. Người trong phòng đấu giá nhất thời đều sừng sốt. Sắc mặt của hai tên hộ phải đi theo sau lưng Trương Vô Huyền cũng có chút lùng túng, không biết xử lý như thế nào. Bọn hắn đương nhiên phải bảo hộ an nguy cho Trương Vô Huyền, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ ra cát phong. Huống chi ra cát phong cũng không định làm hại Trương Vô Huyền, chỉ là đột nhiên tới ôm một cái. Mọi người đều nói ra cát phong này điên điên khủng khủng, trên thực tế cũng đúng là vậy, biệt hiệu tam phong tử của hắn cũng không phải tự dưng mà có. gia cát phong hoàn toàn không định làm gì Trương Vô huyền chỉ là tựa đầu sát bên tai trương vô huyền mà nói ta sẽ nể mặt trương gia nể mặt ca ca trương vô cực của ngươi nên sẽ không ra tay trong địa bàn trương gia nhưng ta có phải lời muốn nói với tên tiểu tử kia ngươi tránh ra trước được không trên trán trương vô huyền toát tể mồ hôi hắn biết rõ thực lực gia cát phong có lẽ gia cát phong chỉ cần hơi dùng sức chỉ e hắn sẽ lập tức chầu trời nhưng gia cát phong lại nói chuyện khách sáo như vậy trương vô huyền chỉ có thể cứng ngắc gật đầu gia cát phong buông trương vô huyền ra vỗ vỗ vai hắn sau đó phòng qua tiếp tục đi tới trước mặt La Trinh, trong lòng La Trinh dâng cao đề phòng, chân khí thiên ma trong cơ thể bắt đầu chậm rãi khởi động, phân tán ra khắp kinh mạch toàn thân, chỉ trực chờ phát động. Ngươi chính là La Trinh? Gia Cát Phong mặt mày tươi cười hỏi. La Trinh bình tĩnh gật đầu, có chuyện gì không? Ngươi đánh chó nhà ta, còn giết Hắc Bạch Song Sát? Gia Cát Phong lại hỏi. Nô bộc nhà ngươi mạo phạm ta, đương nhiên nên đánh. Hắc Bạch Song Sát muốn lấy mạng ta, đương nhiên nên giết. La Trinh đáp lời. Bột bột bột bột gia cát phong bỗng nhiên vỗ tay giờ phút này người trong phòng đấu giá gần như đều đã rời đi hết những người còn lại cũng không nói một lời nên tiếng vỗ tay của gia cát phong có vẻ đặc biệt chói tai có gan lắm vừa rồi còn bảo ta đi chết đi thật sự là có lá gan rất to rất lâu rồi ta chưa thấy được người như vậy gia cát phong cười cợt nói chẳng qua thường thì người như ngươi sẽ chết nhanh thôi chuyện khiến gia cát phong hưởng thụ nhất chính là tạo áp lực tinh thần hung hăng mà tra tần đối thủ bối cảnh của la trinh gia cát phong đã điều tra qua Chỉ là một tên cỏ rác không có bối cảnh mà thôi. Loại người này, Gia Cát Phong có cả vạn phương pháp khiến hắn chết. Nhưng mà so với việc tổn thương thân thể, Gia Cát Phong càng thích áp chế tinh thần hơn. Đây mới đúng là sở thích của Gia Cát Phong, vậy sao? Khóe miệng La Trinh hiện lên chút mỉa mai, tuy nói ngươi thích đe dọa người ta theo cách điên điên khủng khủng như vậy, có vẻ rất có cá tính, rất ngông cuồng. Nhưng La Trinh ta đi từng bước tới ngày hôm nay cũng đã nghe qua vô số lời đe dọa như vậy, ngươi cho rằng ngươi hay hò lắm sao, xưa rồi. Nghe được lời La Trinh nói, nụ cười trên mặt Giá cắt phong rõ ràng cứng lại. La Trinh còn nói thêm, muốn mạng của ta, thì cứ lên lấy thử xem. Ngươi, ta không để trong mắt, gia cắt ra của ngươi, ta cũng không quan tâm, ta thấy ngươi nên bỏ mấy trò hề nhằm chán này đi. Còn nữa, quyển luyện khí tông pháp kia đã rơi vào tay ta, đương nhiên ta sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ, sau đó dùng một mồi lửa thiêu hủy ngay. Nếu ngươi định cướp của ta, chi bằng bổ đầu ta ra xem có tìm được vài câu trong quyển bí tích kia không. Gia Cát Phong tuyệt đối không ngờ rằng La Trinh có khí thê tới mức này, nói một cách khác, hiện tại La Trinh đâu chỉ là có gan, hoàn toàn đã coi trời bằng vung rồi. Gia Cát Gia chính là một trong bảy đại thế gia của Vương Triều Phần Thiên, từ lúc Vương Triều Phần Thiên mới được sáng lập tới nay thì vẫn luôn sửng sững không tàn, ngay cả Gia Cát Gia mà hắn cũng không coi ra gì, thì còn có cái gì có thể được hắn coi trọng. Gia Cát Phong luôn tự xưng là bản tính điên cuồng, nhưng điều đó được xây nên từ hậu thuẫn mạnh mẽ của Gia Cát Gia, thế nhưng vừa so sánh với La Trinh tranh lệch giữa hai người cũng không phải chỉ có chút xíu là trinh quá ngông cuồng rồi nhất thời không ngờ gia cát phong lại cảm thấy có chút sợ mặt trong nội tâm gia cát phong lúc này dường như muốn xé la trinh thành mảnh nhỏ kỳ thật hắn vốn có thể làm như vậy cho dù hắn có giết người ở khu bán đấu giá thiên lộc chọc giận trương gia thì gia cát gia cũng có thể gánh được giữa các gia tộc với nhau chưa từng có cái gọi là tử thù cùng lắm thì gia cát gia phần chia một chút lợi ích là có thể làm cho trương gia cầm miệng nhưng mà lúc trước hắn quá mức điên cuồng Cho là mình có thể chấn áp La Trinh nên mới không chút lo lắng nói với Trương Vô Huyền rằng hắn sẽ nể mặt Trương ra, nể mặt Trương Vô Cực. Nếu như giờ lại ra tay, thì thật không thích hợp. Vẻ tươi cười điên điên khùng cùng trên mặt Gia Cát Phong đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này sắc mặt đã xanh mét. Một đệ tử ngoại môn có tư cách gì mà dám không coi Gia Cát ra ra gì, chắc phi theo sau Gia Cát Phong nhị không được mà lên tiếng. Từ trước tới nay, nàng ta chưa từng thấy vẻ mặt này của Gia Cát Phong. Hơn nữa còn là trước mặt một đệ tử ngoại môn nửa bước tiên thiên. Thôi đi, Trác phi, giá cát phong quay đầu lại quát lớn với Trác phi. Nhưng mà phong, Trác phi không cam lòng nói, đi. Giá cát phong ngắt lời nàng ta, quay đầu bước đi, ngay cả vài lời uy hiếp cũng không buồn nói. Trác phi hung hăng mà chừng La Trinh một cái, vẻ mặt như muốn ăn thịt La Trinh, rồi mới theo giá cát phong rời đi. Chờ sau khi hai người rời khỏi khu đấu giá thiên lộc, bọn người Trương Vô Huyền, Mạc Sán và Chu Hiển mới vây quanh. Là Trinh Huynh. Là Trinh lão đại, vừa rồi huynh quá là châu bò, Mạc Sán và Chu Hiển cùng không phục nói. Trước đây khi hai người thấy Chắc Phi tới cảnh cáo thay ra Cát Phong, bọn hắn cũng đã vô cùng căng thẳng rồi. Nhưng bọn hắn nào nghĩ đến, là Trinh sẽ ngông cuồng như vậy, hoàn toàn không để ra Cát Phong vào trong mắt, trực tiếp bảo ra Cát Phong đi chết đi. Hiện tại lại hung hăng và mặt ra Cát Phong, không cho hắn một bậc thang để bước xuống. Sắc mặt Trương Vô Huyền thì lại vô cùng nghiêm trọng, từ trước tới nay ta chưa từng thấy ra Cát Phong nổi nóng uất nghẹn trước mặt ai, là Trinh. Huynh là người đầu tiên, đừng thấy bình thường, Trương Vô Huyền không bộc lộ bản thân mà lầm. Chỉ với tư cách là con cháu Trương gia, thì tầm nhìn và tin tức của hắn đã cao hơn nhiều so với La Trinh, Mặc Sán, Chu Hiền. Trương gia có thể phát triển đến mức độ này dưới sự áp chế của bảy đại gia tộc, tiếng to nền tảng bên trong vượt xa các gia tộc bình thường khác, cho nên Trương Vô Huyền nhìn vấn đề càng thấu triệt hơn. Chỉ sợ gia cát phong lúc này đã giận thật nên mới quay đầu rời đi. Trương Vô Huyền nói: Là Trình Huynh, Huynh xử sự với hắn như thế, tiếp theo chỉ sợ. La Trinh lại mỉm cười, vô huyền huynh, huynh nói xem, nếu ta ưu thế, ta hèn mọn, ta khách sao với hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Trương vô huyền sửng sốt, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, huynh nói cũng đúng. Cho dù huynh chịu thua, hắn cũng sẽ không nâng tay, nếu kết quả đều như nhau, ta tội gì phải sợ hắn, phải khoan nhượng hắn. La Trinh khẽ nhướng mày, trong mắt cũng lộ ra một nét hùng hãn. Hắn nghĩ hết sức rõ ràng, đối phó kẻ địch như vậy cũng giống như đối phó một con sói xảo trá, chỉ có ác hơn. Cuồng hơn nó thì ngươi mới có một chút cơ hội tranh thủ một con đường sống. Chỉ cần lộ ra một chút nhượng bộ, nó sẽ nhào lên, xé xác ngươi thành nghìn mảnh. Bội phục, bội phục. Đúng lúc này, bỗng có một người bước vào từ phía cửa ra vào phòng bàn đấu giá. Người nọ thân cao tám thước, mặt mũi khôi ngô, dung mạo có nét giống trương vô huyền tới bảy phần, nhưng không mập như trương vô huyền. Người nọ miệng nói bội phục, chậm rãi đi tới, sau đó nói với trương vô huyền, vô huyền, vị này chính là bạn của đệ, hắn tên la trinh là đệ tử đồng môn trong Tiểu Vũ Phong, Trương Vô Huyền vừa nói vừa giới thiệu với La Trinh, "La Trinh, đây là Ca Ca ta, Trương Vô Cực." La Trinh không có cảm giác gì với cái tên này, chẳng qua nếu là ca ca của Trương Vô Huyền thì không thể thiếu lễ nghĩa, cho nên hắn liền chắp tay thi lễ một cái với Trương Vô Cực, có thể khiến gia Cát Phong bực bội như vậy, huynh là người đầu tiên. Trương Vô Cực cười nói, "Vô Huyền, người bạn này của đệ rất khá đấy." Vô Cực tiền bối khen lầm rồi, nếu như có phương pháp khác để ứng đối, đương nhiên ta cũng sẽ không gây hấn với gia Cát Phong kia. La Trinh lắc đầu nói, tiền bối gì chứ, Trương Vô Cực ta hơn các huynh có mấy tuổi thôi, cũng chưa giả đến vậy. Trương Vô Cực cười nói, La Trinh, hàng huynh đâu giá được còn chưa giao, huynh cùng ta qua hậu đường, ta lấy phương tinh và quyển luyện khí tông pháp kia giao cho huynh. Trương Vô Cực mặt mũi chất phác, nhưng bản thân có thực lực cường đại, cũng rất thông minh. Hắn rất bội phục La Trinh có thể đánh vào mặt gia cát phong như vậy, nhưng lại không thể tỏ thái độ quá mức với chuyện này. Tuy La Trinh là đồng môn của Trương Vô Huyền, nhưng vì sự lớn mạnh của Trương gia. Hắn không thể tỏ rõ sự ủng hộ đối với việc La Trinh đối đầu với Gia Cát ra được. Trương gia là buôn bán, không phải làm từ thiện, nếu như Trương Vô Cực hắn lúc này còn ôm đồng thêm, việc mua bán sẽ giảm sút, nhưng đã là người Trương gia, hai huynh đệ Trương Vô Huyền, Trương Vô Cực đều có được trí tuệ hơn người. Bọn họ rất coi trọng tương lai của La Trinh, nếu là La Trinh thật sự có thể thắng trong cuộc đối kháng với Gia Cát Phong thì tiền đồ tương lai không thể giới hạn được. Chương 88, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Trương gia có thể phát triển đến trình độ hiện tại cũng không phải chỉ dựa vào tiền tài và trương gia gần như có thể đứng ngang hàng với bảy đại sĩ tộc đây cũng không phải chuyện ngẫu nhiên bọn họ không chỉ am hiểu cách đầu tư buôn bán còn hiểu biết đầu tư vào con người la trinh là thiên tài xuất thân bình dân quật khởi vươn lên người như thế luôn là đối tượng mà bọn họ lựa chọn đầu tư cho nên tuy không công khai trợ giúp la trinh đối đầu với gia cát phong nhưng trợ giúp ngầm thì cũng sẽ không thiếu theo lệ thường khu bán đấu giá thiên lộc chúng ta sẽ trích lấy 10% giá bán được của vật phẩm đấu giá để làm tiền công Trương Vô Cực nói, nhưng Huynh là bạn của Trương Vô Huyền, nên lần này khu bán đấu giá thiên lọc sẽ không thu tiền công nữa. Thế này thì không hay lắm, La Trinh vốn muốn từ chối. La Trinh Huynh, nếu Huynh cho là như vậy, chính là không coi Trương Vô Cực ta là bạn bè, đối mặt với Gia Cát Phong, chứ ra bọn họ cũng không thể che chở La Trinh được nhiều, nên phần nhân tình này, Trương Vô phong truong gia bon định phải tặng cho La Trinh. Nếu Trương Vô Cực đã nói như vậy, La Trinh tất nhiên không lý nào lại từ chối, chỉ có thể gật đầu, tỏ ý cảm tạ, xoẹt. Lúc này, Trương Vô Cực vung tay kéo tấm vải bạt trong hậu trường ra, lộ ra đống phương tinh được xếp gọn giống như ngọn núi nhỏ. "Là Trình huynh, quả hạt tinh hạch của huynh bán được giá 7 vạn viên phương tinh, trừ đi 2 vạn 5000 viên của Luyện Khí tông pháp, còn dư lại 4 vạn 5000 viên phương tinh này thuộc về huynh." Đống phương tinh to lơn loé lên ánh sáng khác thường. Trong mắt của đám người mặc sán, Chu Hiển đều trợn tròn, hai người dường như đã hoàn toàn ngây ngốc. "Là, là Trình huynh, quả hạt tinh hạch kia là của huynh?" Lúc này Mạc sán mới hiểu được vì sao La Trinh lại có tự tin tham gia đấu giá luyện khí tông Pháp, thì ra người ta căn bản không thiếu tiền. Trời ạ, cả đời này ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phương tinh như vậy, Chu Hiển cũng thì tháo nói. Cùng là đệ tử ngoại môn, tranh lệch cũng quá lớn rồi. La Trinh mới tiến vào thanh vân tông được bao lâu, đã kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy. Đối mặt với phương tinh chất đống như ngọn núi nhỏ, La Trinh cũng có chút lùng túng. Trong tay hắn có một cái nhẫn tu di, nhưng không gian trong nhẫn cũng không lớn. Cảm định không thể nào đựng hết được chỗ phương tinh này, cũng không thể nào gánh phương tinh đi được, việc này căn bản là không thực tế. Thấy La Trinh Lộ vẻ khó xử, Trương Vô Huyền lại mỉm cười nói, "La Trinh huynh, huynh không cần mang những phương tinh này đi, đây chỉ là để huynh xem qua, sau đó chúng ta sẽ giúp huynh gửi vào hiệu đổi tiền thiên lộc của Trương gia." Nói rồi, Trương Vô Huyền liền đưa ra một tấm lệnh bài mỏng được mạ một tầng vàng, mặt trên dùng chữ cổ ghi năm chữ hiệu đổi tiền thiên lộc, nếu La Trinh huynh cần tiêu tiền có thể trực tiếp đến lấy ở hiệu đổi tiền Thiên Lộc, cho dù là giao dịch lớn, cũng có thể lập ngân phiếu định mức. Ngân phiếu định mức của hiệu đổi tiền chúng ta chính là loại tiền dùng tốt nhất tại đế đô, hoàn toàn có thể sử dụng như phương tinh, Trương Vô Huẩn nói. La Trình tien dung tot nhat tai đe đo hoan toan co the su dung nhu phuong tinh truong vo Huyền noi la trinh vot ve tấm lệnh bài một chút, hiệu đổi tiền Thiên Lộc trải rộng khắp toàn bộ đế quốc Phần Thiên, là hiệu đổi tiền uy tín nhất trong đế quốc. Hắn gật đầu, bỏ lệnh bài vào trong nhẫn tu di, sau đó, Trương Vô Cực lại lấy một hộp cấm nho nhỏ đưa cho La Trình, đây là luyện khí tông pháp của Sa đạo tử. Xin La Trinh Huỳnh cất kỹ. La Trinh mở hộp cấm ra liền nhìn thấy một quyền bí tịch ố vàng rách nát. Hai vạn năm nghìn viên phương tinh cũng chỉ để đổi một cuốn sách đắt này. Món đầu tư này của La Trinh cũng coi như đủ mạo hiểm. Quyền luyện khí tông Pháp này có hữu ích với hắn hay không? Chính La Trinh cũng chưa dám kết luận, nhưng chuyện hắn đã lên kế hoạch thì nhất định phải làm. Cho dù cái giá phải trả có lớn một chút, hắn cũng phải thử. Sau khi nhận quyền luyện khí tông Pháp, đám người La Trinh rời khỏi khu bán đầu giá. Trương Vô Huyền còn cần ở lại giao soát vài việc cho nên không đi cùng. Lần này đi cùng Trương Vô Huyền đến khu bán đấu giá thiên lộc, không chỉ giao dịch được hỏa hạt tinh hạch mà còn kiếm được số lượng lớn phương tinh cùng một quyền luyện khí tông pháp. Chuyến đi này coi như không tệ, nhưng La Trinh cho rằng thu hoạch lớn nhất là có được một tin tức. Đó chính là La Trinh đã có được hiểu biết mới về tinh hoa nước thép, cũng chính là thiên diễn tinh hoa mà bọn họ nói đến. Nghĩ đến bản thân có thể tinh luyện ra được thiên diễn tinh hoa từ huyền khí, trong lòng La Trinh không nhịn nổi kích động. Nhưng việc này cũng không thể nóng vội nên hắn vẫn kiềm chế xúc động lại. Mọi chuyện còn cần phải tính toán kỹ hơn. Lúc này Mạc Sán và Chu Hiển vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao mới vừa rồi La Trinh đã bị Gia Cát Phong uy hiếp thẳng mặt. Cho dù La Trinh phản kích không yêu thế chút nào, nhưng thực lực của Gia Cát Phong như vậy, tình trạng của La Trinh đang hết sức nguy hiểm. Nhìn thấy vẻ mặt này của hai người, La Trinh lại an ủi. Chu Hiển, Mạc Sán, yên tâm đi. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Kẻ muốn lây tính mạng ta không phải chỉ có một mình hắn. Nhưng không phải ta vẫn đang sống sờ sờ đấy sao? Hai người thấy bản thân La Trinh lạc quan như thế nên cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Chúng ta có thể đi thư giãn một chút. La Trinh bỗng nhiên đề nghị, đến đế đô lâu như vậy mà hắn còn chưa được đi thăm thú cho thỏa thích đâu. Ý hay, hôm nay huynh phát tài, kiếm được nhiều như vậy, phải mời khách nhà, Mạc Sán cười nói. Được thôi, ta không quen đế đô cho lắm, các huynh dẫn đường, chi phí ta bao hết, La Trinh gật gật đầu. Vậy bọn ta phải móc túi của là trình huynh một khoản lớn mới được, Chu Hiển và Mạc Sán liếc nhau, trên mặt bỗng nhiên lộ ra điệu cười xấu xa. Sau đó Mạc Sán không bỏ lỡ thời cơ nói, nhắc đến đế đô, nơi tiêu tiền nhanh nhất, tất nhiên là kim phong tế vũ lâu. Nhưng chỗ đó giá cả quá đắt, chúng ta vẫn đừng nên đi thì hơn. Đúng vậy, đừng đi, Chu Hiển vội vàng phụ họa, quá đắt, ai? Là trình chỉ vào hai người cười mắng, hai tên nhóc các huynh, muốn đi thì nói thẳng, còn sợ ta không bỏ ra được một chút tiền ấy chỉ chờ những lời này của La Trinh huynh. Mạc Sán vỗ tay một cái, nói: "Giờ chúng ta đi ngay thôi." Sau đó Mạc Sán đi trước dẫn đường, ba người đi dọc theo đường lớn của Đế Đô, sau đó ngừng lại trước một tòa lầu. Sự phồn hoa của Đế Đô rất khó miêu tả thành lời, loại phồn hoa này thể hiện trên rất nhiều chi tiết nhỏ. Cả tòa kim phong tế vũ lâu này được xây dựng từ ngọc thạch, nhìn tòa lầu các xanh biếc trước mắt, ánh mắt La Trinh lộ ra vẻ kinh ngạc, thế này cũng quá xa hoa rồi đúng không? Mạc Sán cười khà khà hai tiếng, lại nói: Là trình huynh, ngọc thạch có tính mềm, sao có thể dùng để xây lầu các. Nhưng, là trình chỉ vào kiến trúc trước mắt nói. Bên ngoài tòa lâu này được ốp một lớp ngọc, nhìn qua sẽ khiến người ta tưởng là cả tòa đều làm từ ngọc thạch. Mạc Sán giải thích, thì ra là thế, là trình gật gật đầu. Dù vậy, Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng coi như là một tác phẩm vô cùng khéo léo tinh xảo. Ba người ngắm nghĩa bên ngoài một lúc, rồi mới bước lên bậc thang lát bằng ngọc thạch xanh biếc đi vào trong lâu, vừa mới tiến vào. Ở cửa đã có tiểu nhị an mặc khéo léo đi tới, cúi đầu khom lưng tiếp đón. so sánh với Chu Hiền và La Trinh, Mạc Sán coi như có hiểu biết trao đổi với tiểu nhị kia vài câu, ba người liền được tiểu nhị khom mình mới lên lầu 2 của kim phong tế Vũ Lâu. Toàn bộ kim phong tế Vũ Lâu được trang hoàng vô cùng cầu kỳ tinh tế, gần như là chốn xa hoa tột cùng của nhân gian, mỗi chi tiết đều được làm tới cực hạn của nó. Bên trong khu ghế riêng, ba người La Trinh vừa mới ngồi xuống, Mạc Sán đã phung tay lên cười nói. Vẫn nghe nói... Được nghe Thanh Linh Cô Nương đàn hát một khúc cũng không uổng sống cuộc đời này, không biết hôm nay Thanh Linh Cô Nương có đến đây đàn hát hay không? Việc này, tiểu nhị lộ vẻ do dự, Thanh Linh Cô Nương chính là người đứng đầu bảng của Kim Phong Tế Vũ Lâu, giá lên dân khấu đắt kinh người. Tiểu nhị của Kim Phong Tế Vũ Lâu từng tiếp đón nhiều người, thay mấy người trước mắt mặc trường bào đệ tử màu trắng, cũng chỉ là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông, nhìn qua cũng không giống đệ tử sĩ tộc, không biết có thể trả tiền nổi hay không. Phải biết rằng... Hàng năm đều có không ít đệ tử Thanh Vân Tông ỉ vào thân phận của mình để đến Kim Phong Tế Vũ Lâu gây sự. Mạc Sán giơ tay nhún vai cười nói với La Trinh, đến lượt huynh rồi. La Trinh huynh, ngày thường La Trinh rất tiết kiệm, nhưng lúc cần tiêu tiền thì cũng không hề ẩm ở. Nếu sợ tiêu tiền, vậy chỗ này đủ chưa? Nói rồi, La Trinh vấn tay búng một cái, từ trong nhẫn tu di rơi ra khoảng 10 viên phương tinh. Một viên phương tinh, nếu dùng cho người thường sinh hoạt, tiêu mấy đời còn chưa hết. Mặc dù Kim Phong Tế Vũ Lâu giá cao. Nhưng chỗ phương tình này nếu để mời đầu bảng của bọn họ đã là thừa rồi. Tiểu nhị nhìn thấy đám phương tình này, tróng mắt lập tức sáng lên, trên mặt không còn vẻ do dự, luôn mồm nói. Xin khách quan chờ một chút, ta mời người đến cho các vị. Chỉ chóc lát sau, bên ngoài khu ghế riêng đã truyền đến tiếng bước chân nhò nhỏ, chưa nhìn thấy người đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát xông vào mũi. mươi 89, Cút. Đó là một vị thiêu nữ mặc trang phục màu xanh, phía sau còn có bốn tiểu tí đi theo, trong tay nâng đàn tranh, nhị hồ ti ba và các loại nhạc khí khác. Nô tỷ Thanh Linh bái kiến các vị khách quan, Thanh Linh duyên dáng đi tới, cúi người thi lễ. Thanh Linh có dung mạo rất đẹp, mái tóc đen được khéo léo vén lên ở hai bên, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt sáng có thần, cả người như chìm trong tiên khí, so với những nữ tử phong trần thì bất đi vẻ quyến rũ dung tục. Đây là lần đầu tiên La Trinh được gặp chuyện thế này, còn Mạc Sán thì ngược lại khoát tay cười nói, mời Thanh Linh cô nương diễn sướng một khúc. Thanh Linh gật đầu, lùi lại vài bước Kéo ra một cái ghế ngồi xuống, tiếp nhận cây tì bà từ tiểu tí bên cạnh, ngón tay ngọc gãy nhẹ, môi son khẽ mở, một khúc ca nhẹ nhàng bay bổng truyền ra từ trong miệng nàng, âm thanh kia du dương huyện chuyển như tiếng chim sơn kha. Từng tiếng ca lọt vào trong tai giống như một loại hưởng thụ tột cùng ở chốn nhân gian. Vào lúc này, vài gã say vặt cũng bắt đầu mang rượu và thức ăn lên, thấy tình cảnh này, La Trinh cũng tan thán trong lòng, Kim Phong Tế vũ lâu quả nhiên là nơi tiêu tiên. Nhưng Thanh Linh còn chưa hát xong một khúc. Ngoài cửa bỗng chuyển đến một tiếng nói thô lỗ. Thanh Linh bé nhỏ, hôm qua ông đây gọi nàng đến hầu ta, nàng nói cổ họng nàng không thoải mái, giờ lại ngồi đàn hát ở trong này, nàng cho là hồng tứ ra ta dễ gạt lắm sao. Tiếng nói kia chưa dứt, một tên cao lớn thô lỗ mặc trường bào đen đã đi đến trước cửa, phía sau tên đó còn có vài người đi theo, đều mặc trường bào thuần một sắc đen, tất cả đều là đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông. Mà ở bên cạnh tên cao lớn thô lỗ đó, còn có một tiểu nhị đang không ngừng khom lưng nói xin lỗi hắn. Thanh Linh dừng hát, nhíu mày, có vẻ vô cùng chán ghét người trước mặt này, nàng chỉ nói. Hồng tứ gia, hôm qua cổ họng ta quả thực là không thoải mái, hôm nay ta đã có khách, nếu ngài muốn nghe ta đàn hát, mời ngày khác hãy tới. Đúng vậy, đúng vậy. Hồng tứ gia, hôm nay Thanh Linh đã có khách, mời ngài qua bên này, kim phong tế vũ lâu chúng ta còn có các hồng bài khác. Tiểu nhị kia cúi đầu nói, cút qua một bên, hồng tứ gia một cước đá tiểu nhị sang một bên, khách, ông đây cũng là khách. Hôm nay ông đây muốn thanh linh tiếp đại ông Hồng tứ gia kiên nói xong, mắt châu trừng lớn nhìn về phía đám La Trinh, thấy bọn họ mặc trường bào màu trắng, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Ra là mấy tên đệ tử ngoại môn, ta nghĩ các ngươi sẽ ngoan ngoãn đồng ý nhường thanh linh cô nương cho chúng ta, đúng không? sắc mặt mặc sán và chu hiền lập tức trầm xuống, nằm nhân và trốn phong nguyệt, ăn thua nhau là ở mặt mũi. Nếu bọn họ thật sự nhường thanh linh lại thì mặt mũi không biết ném đi đâu. Nhưng đám người đối phương đều mặc trường bào đen đều là đệ tử nội môn của thanh vân tông, tuy không biết thuộc phong nào, nhưng dù là đệ tử nội môn phong nào thì vẫn lợi hại hơn nhiều so với đệ tử ngoại môn. là trinh ngồi ở một bên, ngược lại vẻ mặt nhàn nhã xót một chén rượu, chậm rãi đưa lên miệng. rượu của kim phong tế vũ lâu vào miệng dịu nhẹ, mùi vị rất ngon. chờ hắn uống xong chén rượu mới cười lạnh một tiếng. mọi việc đều phải theo thứ tự trước sau. thanh linh cô nương là do chúng ta mời đến, ngươi nếu muốn nghe nàng đàn hát có thể chọn ngày khác lại đến. Hồng tứ gia và đám người đi theo hắn vốn tưởng rằng ba tên mặc trường bào trắng trước mắt sẽ rất nghe lời. Dù sao đệ tử nội môn bọn họ vẫn luôn rất ngang tẳng trước mặt đệ tử ngoại môn, không nghĩ tới thiếu niên uống rượu kia lại dám nói như vậy. Hồng tứ gia nghe răng cười nói, thứ tự trước sau. Đi mà nói trước sau với nắm đấm của ta. La trinh nhăn mày, vân tay nhẹ giọng nói, nếu đã vậy thì mời mấy vị đây cút ra ngoài. Cút ra ngoài, sắc mặt của Hồng tứ gia và mấy tên đệ tử mặc trường bào đen lập tức biến đổi. Bọn họ đều nghi không biết mình có nghe lầm hay không. Từ lúc nào đệ tử ngoại môn giám lớn lối trước mặt đệ tử nội môn như vậy, xem ra người chính là loại chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ. Hồng tứ ra xiết lại nắm đấm giống như cái bát sắt to, chân nguyên toàn thân ùn ùn tràn ra từ đan điền, khi thế ảo ạt cuốn theo từng đợt gió lớn khiến những sợi tóc của thanh linh đang đứng cạnh đó bài loạn không ngừng. Vậy sao? Hôm nay ngươi là người thứ hai uy hiếp ta, nhưng so với người đầu tiên, ngươi chẳng qua chỉ là một tên bỏ đi mà thôi. La Trinh nhẹ nhàng ném chén rượu lên bàn, chén rượu vẫn xoay tròn trên bàn không ngừng, bóng người hắn đã hóa thành luồng gió, biến mất tại chỗ. Gần như không ai nhìn rõ La Trinh di chuyển thế nào, chờ khi mọi người lại nhìn thấy bóng dáng La Trinh, hắn đã xuất hiện trước mặt Hồng Tứ Gia, chát, một tiếng bạt tai trong chèo vang lên trên mặt Hồng Tứ Gia. Hồng Tứ Gia còn chưa kịp phản ứng, chờ đến lúc hắn hiểu được mình mới bị người bạt tai, mặt mũi liền đỏ bừng lên, muốn hét lên đánh lại La Trinh, chát, không đợi Hồng Tứ Gia làm gì. La Trình lại cho thêm một bàn tay nữa, "Ngươi, ta muốn giết ngươi." Hồng Tứ gia giận dữ, chát. La Trình tiếp tục tát, trực tiếp đánh những lời Hồng Tứ gia muốn nói về lại trong bụng hắn. Mấy đệ tử nội môn phía sau Hồng Tứ gia thấy thế, sắc mặt lập tức tối sầm, nhao nhao muốn ra tay, nhưng không đợi bọn họ phận chân nguyên lên, ngược mỗi người đã trúng một quyền. Một quyền của La Trình mới nhìn thì hời hợt nhẹ tanh, nhưng dù sao cũng được thúc dục bởi chân khí thiên ma, nên uy lực cực lớn. Ngược mấy người kia liền hiện ra vết quyền sau đó bay thẳng ra ngoài, đụng nát lan can tinh xảo của lầu hai, ngã mạnh xuống đất. Sau đó bong dáng La Trinh nhoáng lên một cái, lại xuất hiện trước mặt Hồng Tứ Gia. Hồng Tứ Gia bị La Trinh bạt tay đến mức thất điên bắt đảo, hoàn toàn không biết mấy người định nhúng tay đã bị La Trinh đánh bay, giận dữ hét lên, các huynh đệ, lên cho ta, xé tan xác đám đệ tử ngoại môn không biết điều này. La Trinh, Mạc Sán và Chu Hiển đều dùng ánh mắt mỉa mai nhìn hắn. Hồng Tứ Gia lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quay đầu lại nhìn mấy vị huynh đệ phía sau hắn đã không thấy một mống lúc này mặt hắn biến sắc ý thức được người trẻ tuổi mặc trường bảo trắng trước mặt là nhân vật không dễ chọc đến bây giờ mới hiểu được điều này hiển nhiên đã muộn muốn ta giúp người cút hay người tự cút la trinh lạnh lùng hỏi ta ta ngươi ngươi đầu óc hồng tứ gia đã hoàn toàn không đủ dùng ấp úng không biết nên nói cái gì huỳnh la trinh đạp thẳng một cước vào ngực hồng tứ gia khiến hắn lan tròn từ cầu thang lầu hai xuống sau đó la trinh quay trở lại vị trí của mình định giơ tay rót rượu thì tiểu nhị bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt nhấc bầu rượu lên rót rượu cho la trinh khách quan việc nhỏ như rót rượu cứ để tiểu nhân bọn ta làm là được người trong kim phong tế vũ lâu nhìn thấy đám người hồng tứ gia bị la trinh hung hăng dạy dỗ lúc này trong lòng cũng rất vui vẻ bọn người kia ì vào việc mình là đệ tử nội môn thường xuyên chạy ra khỏi thanh vân tông đến kim phong tế vũ lâu chơi bời nếu thanh thành thật thật chơi bời thì cũng thôi nhưng đám người hồng tứ gia lại đặc biệt thích cố tình gây sự mỗi lần uống rượu đều khiến nơi này gà bay chó sủa Chỉ là người bình thường thì không dám chọc bọn hắn, hôm nay bọn hắn đã trung tâm sát, bị vị đệ tử mặc trường bào trắng này dạy dỗ một trận tơi bời, cho dù là tiểu nhị hay gã sai vật hay là vị ca cơ đầu bảng thanh linh kia, trong lòng đều nghi hoặc. Bọn họ thân ở đế đô, ít nhiều gì cũng từng tiếp xúc với đệ tử thanh vân tông, bọn họ biết rõ tranh lệch giữa đệ tử mặc trường bào trắng và đệ tử mặc trường bào đen là thế nào, nhưng hôm nay, vị đệ tử mặc trường bào trắng này là sao đây? Một người có thể dễ dàng đánh bay mấy vị đệ tử mặc trường bào đen. Thế đạo bị đảo ngược từ lúc nào vậy? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn họ đương nhiên không dám hỏi ra miệng. Dù sao La Trinh cũng đã xả giận thay bọn họ, tin rằng về sau đám người hồng tứ gia cũng sẽ thành thành thật thật. sau so ra, trong lòng Mạc Sán và Chu Hiền mới càng thấy khiếp sợ hơn. Trước đó, bọn họ mới chỉ từng thấy La Trinh đánh bại cao thủ tiên thiên. Trên tiểu Vũ Phong, một mình La Trinh đấu với mấy người của Thóc Thiếu Phong. Cuối cùng còn đánh lại Liễu Tổn Thế đã tiến vào tiên thiên cảnh. Nhưng khi đó La Trinh cũng mất rất nhiều công sức mới đánh bại được Liễu Tổn Thế. Còn hôm nay, đối mặt với vài tên đệ tử nội môn, La Trinh lại có thể thắng nhẹ nhàng như thế. Những đệ tử nội môn này đều là cao thủ tiên thiên, nhưng trước mặt La Trinh lại gần như không thể đánh trả. Chẳng lẽ chỉ mới mấy ngày, thực lực của La Trinh lại tăng vọt, Mạc Sán và Chu Hiển nhìn nhau, tựa như cùng nghĩ tới điều gì đó, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Nếu La Trinh tiếp tục tăng tiến với tốc độ này thì sẽ khủng bố đến cỡ nào. Trên thực tế, từ luyện tủy cảnh bước vào nửa bước tiên thiên, thực lực của La Trinh cũng không tăng mạnh như vậy. Nguyên nhân mấu chốt là do chân khí trong cơ thể La Trinh đã chuyển hóa từ chân khí tự đàn thành chân khí thiên ma. Phải biết rằng tự đàn quyền cùng lắm chỉ là một quyền công pháp huyền giai mà thôi, còn thiên ma thần quyền lại là công pháp thanh giai, hai công pháp này khác nhau như trời với đất. Mặc sán và chu hiển cũng chỉ có thể than thở một tiếng trong bụng. Bọn họ cũng là đệ tử ngoại môn nhưng tốc độ tiến cảnh lại như ốc gen giữa người với người sao lại tranh lệch lớn như vậy. Sau khi ca cơ thanh linh hát mấy khúc, bên này rượu cũng đã qua ba vòng, đồ ăn qua đủ năm vị. La Trinh trả tiền rượu nước, lại nhìn nhìn ca cơ tên thanh linh kia, lấy ra hai viên phương tinh xem như phần thưởng. Không nghĩ tới thanh linh lại từ chối, chỉ nói, công tử đã trả tiền rồi, thường này quá nhiều, ta không thể nhận. La Trinh gật gật đầu, không nói gì thêm. Nữ tử này dáng vẻ quốc sắc thiên hương lại lưu lạc trốn ca hát bu vui, chỉ có thể coi như hồng nhan bạc mệnh, nhưng là Trình cũng không phải chúa cứu thế, không giúp được gì. Sau khi ra khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng nên trở về Thanh Vân Tông. La Trình bảo Chu Hiển và Mạc Sán về Thanh Vân Tông trước, còn hắn thì đi về hướng ngược lại. Trước khi trở về Thanh Vân Tông, hắn còn có chuyện phải làm. Để cứu La Yên, La Trình thiếu thốn điểm tích lũy của Thanh Vân Tông hơn bất kỳ kẻ nào, mà Phương Tinh lại có thể đổi lấy điểm tích lũy. 200 vạn viên Phương Tinh có thể đổi đủ 100 vạn điểm tích lũy. Hiện tại La Trinh lại có phương pháp kiếm tiền, thế này thì bảo hắn làm sao có thể kiềm nén, không đi thử nghiệm. Qua hỏi thăm, La Trinh liền tìm được phố chợ lớn nhất để đồ. Dọc theo hai bên phố chợ này liền nhìn thấy từng tòa kiến trúc trùng trùng, nào là Thanh Vân Đan Phường, Kim Đan Các, Vạn Bảo Lâu, đủ loại cửa hàng cần gì cũng có. La Trinh đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng tên Thiên Cơ Các. chương 90, mua chọn, Thiên Cơ Các xem như là cửa hàng lớn nhất trên phố. Tuy La Trinh biết rõ bảo vật bình khí tinh phẩm thật sự chưa chắc đã xuất hiện trong cửa hàng lớn nhưng mục tiêu của la trinh lần này lại không phải những tinh phẩm bình khí kia hôm nay la trinh chỉ muốn mua huyền khí thiên cơ các này lớn như vậy hẳn là dự trữ không ít huyền khí tiến vào trong thiên cơ các liền thấy đủ loại vũ khí đập vào mắt một chiếc rìu to lớn màu vàng một thanh trường thương màu xanh biếc một thanh kiếm lớn mà bề mặt như có máu tươi không ngừng lưu chuyển môn hình vạn trạng la trinh nhìn lướt qua những binh khí đó tất cả đều thống nhất là huyền khí hạ phẩm Việc buôn bán của thiên cơ các vô cùng tốt nên không ít người qua lại bên trong. Mấy chục gã sai vặt mặc áo vàng đang vội trước vội sau chào hỏi khách hứa. La Trinh xem lâu như vậy, muốn tìm người hỏi một chút, nhưng lại không có gã sai vặt nào lại đây. Ước chừng những gã sai vặt đó thấy La Trinh mặc đồ của đệ tử ngoại môn cho nên không có hứng thu với hắn. Những người làm việc trong các cửa hàng trên phố chợ đều rất rõ ràng, đa số đệ tử ngoại môn đều mới vào thanh vân tông, cho dù được thanh vân tông phân phát một chút phúc lợi cũng đều phải dùng cho tu luyện. Trong tay căn bản không có tiền. Đợi một lúc lâu, một gã sai vật giành được một lúc, thấy bộ dáng của La Trinh thì mới có chút không tình nguyện đi đến tiếp đón. Khách quan, người muốn chọn binh khí gì, thiên cơ các chúng ta, thứ gì cũng có. Chỉ cần là binh khí người muốn, đều có thể tìm được. Lời này ước chừng gã sai vật phải nói đến trên trăm là một ngày, nên nói ra vô cùng trôi chảy. La Trinh gật gật đầu, nhìn những binh khí kia nói, ta thấy ở đây đều là huyền khí hạ phẩm, không biết huyền khí thượng phẩm được đặt ở đâu. Huyền khí thượng phẩm. Cả sai vặt sửng sốt, đánh giá la trinh từ trên xuống dưới. Cả sai vặt này cũng thuộc loại thông minh, không có tật xấu mắt chó mà khinh người. Tuy hắn đoán phần nhiều là la trinh không mua nổi huyền khí thượng phẩm, nhưng hắn cũng rõ, trong đế đô có một số đệ tử sĩ tộc thích giả nghèo, vị trước mắt cũng chưa chắc không mua nổi. Vì thế gã sai vặt kia thận trọng thu lại vẻ không kiên nhẫn trên mặt, đồng thời đổi sang khuôn mặt ân cần tươi cười, huyền khí thượng phẩm không bày ở khu vực này, nếu khách qua muốn chọn, có thể đi theo ta. La Trinh gật đầu rồi đi theo gã sai vặt tiến vào sâu bên trong thiên cơ các. Không gian bên trong thiên cơ các cực lớn, đi một phòng lớn, binh khí bày hai bên dần dần từ huyền khí hạ phẩm chuyển sang huyền khí trung phẩm, tiếp đó lại từ huyền khí trung phẩm chuyển sang huyền khí thượng phẩm, đây là huyền khí thượng phẩm của thiên cơ các chúng ta, mỗi món đều là tinh phẩm trong huyền khí. Gã sai vặt giới thiệu, La Trinh nhìn quét qua trên giá một lần, đúng như gã sai vặt nói, những huyền khí này đều là thượng phẩm, nhưng có phải tinh phẩm hay không thì còn phải bàn lại cũng là huyền khí thượng phẩm, nhưng trong đó cũng có chênh lệch rất lớn. Giống như huyền khí thượng phẩm mà La Trình cung co tranh lech rat lon từ Tà Lang, cơ bản chỉ có thể luyện chế ra 5 đến 6 giọt thiên diễn tinh hoa, nhưng hai cây đoản kích trong tay Hắc Bạch song sát, không ngờ lại luyện ra 15 giọt thiên diễn tinh hoa. Với quan sát của La Trình, những huyền khí thượng phẩm trước mắt này còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn tinh phẩm, những huyền khí này tất nhiên không đạt được tiêu chuẩn tinh phẩm, nhưng một món huyền khí thượng phẩm luyện chế ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa, La Trình đã vô cùng thỏa mãn. Ở đây của ngươi có tổng cộng bao nhiêu món huyền khí thượng phẩm?" La Trình hỏi. Nghe được câu hỏi này của La Trình, gã sai vặt có chút nghi hoặc, ngươi này chỉ muốn mua một món huyền khí thôi mà, vì sao phải quan tâm đến số lượng huyền khí thượng phẩm của Thiên Cơ Các? Nhưng gã sai vặt vẫn kiên nhẫn, lấy ra một quyển ghi chép rồi nói, trong Thiên Cơ Các chúng ta, huyền khí thượng phẩm loại kiếm là 32 món, loại truy là 18 món, loại đao là 26 món, những loại khác còn có chừng hơn 100 món, tổng cộng lại là 223 món. Lạc Trinh khẽ gật đầu. Tuy rằng giá cả của huyền khí thượng phẩm cũng không giống nhau, nhưng tính bình quân, mỗi món huyền khí thượng phẩm có thể bán với giá 100 viên phương tinh. Vậy khách quan, ngài lựa chọn món nào, cả sai vặt hỏi, hắn cảm thấy chính mình đã rất kiên nhẫn. 223 món huyền khí thượng phẩm, ta mua hết. Là Trinh bỗng nhiên thản nhiên nói. Cái gì, cả sai vặt sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Tiền lương mỗi tháng của sai vặt đều khá thấp, trong đó một phần tiền lương được lấy từ doanh thu của huyền khí mà bọn họ bán được. Cho nên, bọn họ tất nhiên hy vọng bán được càng nhiều càng tốt. Nhưng người bình thường tiến vào thiên cơ các, nhiều nhất chỉ mua một hai món huyền khí, hiếm có ai mua tới ba, bốn món. Nhưng vị thiếu niên trước mặt này, vừa mở miệng đã muốn mua toàn bộ huyền khí. Đây là khái niệm gì? Khách quan, đừng nói chuyện đùa kiểu này chứ. Người có biết muốn mua hết chỗ huyền khí thượng phẩm này cần bao nhiêu tiền không? Sắc mặt đã say vặt dần dần trở nên có chút khó coi, xem ra hôm nay gặp phải kẻ điên. Cứ tính bình quân theo một trăm viên phương tinh Ước chừng cần hơn hai vạn phương tinh, ta nói đúng không? La Trinh mỉm cười, hơn hai vạn phương tinh. Cho dù đối với Thiên Cơ Các thì cũng là một giao dịch tương đối khổng lồ. Mặc dù Thiên Cơ Các nhiều khách hàng, nhưng phần lớn đều mua huyền khí hạ phẩm và huyền khí trung phẩm, số tiền giao dịch một tháng chỉ sợ cũng chỉ trong khoảng hơn một vạn phương tinh mà thôi. Hơn hai vạn phương tinh, ngươi cho là ai cũng có thể trả. Đi đi đi, đùa ông đây à? Ngươi đi qua một bên cho ta. Cả Sai Vật lập tức nổi giận, hắn thấy La Trinh không có ai phục vụ nên mới chủ động đi đến. Không nghĩ tới đụng phải cái điên, mở miệng liền muốn bao hết huyền khí thượng phẩm. Thế nào? Người không làm chủ được, nếu ngươi không làm chủ được, ta có thể đi tìm người khác. La Trinh vừa thản nhiên nói, vừa vươn tay lấy một bảo kiếm ra quan sát. Người thích tìm ai thì tìm, cả sai vặt rụ mặt, quay đầu bỏ đi. Khóe miệng La Trinh nhếch lên một nụ cười, không chút hoang mang đi đến cuối quầy hàng. Nơi đó có một vị trung niên mặc đồ nâu đăng kiểm kê. Ngươi là người phụ trách nơi này, La Trinh hỏi. Người trung niên ngẩng đầu lên Liếc nhìn La Trinh một cái hỏi, người có chuyện gì? Lúc này La Trinh trực tiếp đưa tấm lệnh bài mà Trương Vô Huyền cho hắn ra, sau đó nói, ta muốn mua Huyền khí thượng phẩm. Người Trung niên nhìn La Trinh mặc trường bào trắng, vốn không để La Trinh vào mắt. Dạo này buôn bán cũng cần xem quần áo để phân rõ khách hàng của mình. Nhưng khi người Trung niên này nhìn thấy lệnh bài trong tay La Trinh, vẻ mặt lập tức biến đổi. Người Trung niên biết tấm lệnh bài kia, hắn thậm chí còn hiểu biết hơn so với La Trinh. Lệnh bài của hiệu đổi tiền thiên lộc tổng cộng có bốn loại màu sắc, tím trắng, xanh, vàng. trong đó màu tím là loại bình thường nhất, mà màu vàng là màu tôn quý nhất. tấm lệnh bài trong tay là chính chính là loại lệnh bài tôn quý nhất kia. mặc dù bên trong lệnh bài kia không có phương tinh, nhưng lại có thể đổi được một vạn phương tinh ở bất kỳ chi nhánh hiệu đổi tiền thiên lộc nào. số lệnh bài màu vàng này, theo hiểu biết của người trung niên kia thì không vượt qua một ngàn. người trung niên trong nháy mắt liền ý thức được mình đã gặp khách hàng lớn, khuôn mặt của hắn lập tức như được tắm trong gió xuân. hắn đi từ sau quầy ra, khách khí nói vị bằng hữu này người muốn mua những gì nơi này của chúng ta ngoại trừ huyền khí trên lầu hai còn có bán vài món linh khí ta có thể đưa người đi xem không cần la trinh quay đầu lại chỉ vào một loạt huyền khí thượng phẩm nói ta chỉ mua chút huyền khí thượng phẩm thôi a trong mắt người trung niên lóe ra một chút thất vọng khó phát hiện dù sao một khách hàng lớn cầm lệnh bài màu vàng trong tay lại chỉ mua huyền khí thượng phẩm nên trong lòng hơi thất vọng nhưng hắn lại không dám biểu lộ trước mặt la trinh dù sao tuyệt đối không thể đắc tội khách hàng như vậy nói không chừng sau này có thể mang đến cuộc làm ăn lớn, không biết ngài chọn chúng món huyền khí thực phẩm nào, cái này, cái này, còn có cái này, La Trình vươn tay chỉ chỉ, quý khách muốn ba món huyền khí thực phẩm này, vậy ta cho người bọc lại giúp ngài, người trung niên nói, không phải, ngoại trừ ba món này, còn lại 220 món huyền khí thực phẩm cho tròn số, ta mua hết, La Trình cười nói. Người trung niên đứng đó hồi lâu không phun ra được câu nào, làm trưởng quay ở thiên cơ các nhiều năm như vậy, dạng khách hàng gì mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng người mua đồ kiểu này, hắn thật sự là lần đầu tiên thấy. Không phải ngài đang nói đùa đấy chứ?" Người trung niên thật cẩn thận hỏi, nếu không phải hắn đã nhìn thấy lệnh bài hiệu đổi tiền thiên lộc của La Trình, lúc này chỉ sợ đã sớm cho người đuổi La Trình ra ngoài. Nhưng người trung niên biết rất rõ, người trước mắt này hoàn toàn có đủ tài lực để mua hết 220 món huyền khí thượng phẩm. "Ta không đùa, một lần mua nhiều như vậy, ngươi có thể chiết khấu cho ta không?" La Trình hỏi. "Chiết khấu? Đương nhiên phải chiết khấu." Nghe được giọng điệu khẳng định của La Trinh, Trưởng quầy Trung niên giờ phút này đã tin La Trinh thật sự muốn mua hết 220 món huyền khí, cho dù hắn không cũng rõ La Trinh mua nhiều như vậy để làm gì. "Tiểu nhị, lại đây hết cho ta." Trưởng quầy Trung niên thét to một tiếng, không ít người đi lại đây. Chờ bảy tám gã sai vặt lại đây, Trưởng quầy Trung niên mới lên tiếng, "Giúp vị khách quý kia bọc lại hết chỗ huyền khí thượng phẩm này, những gã sai vặt kia sau khi nghe lệnh, liền sôi nổi bắt đầu làm việc, lấy từng món huyền khí thượng phẩm xuống. Mà gã sai vặt lúc trước cũng ở trong đám đó." Khi hắn nghe được trưởng quầy yêu cầu bọc tất cả huyền khí thượng phẩm lại, sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này gã sai vặt đã triệt để hối hận. Hắn vốn tưởng rằng La Trinh là người điên cố ý đua dẫn hắn, nào có nghĩ đến La Trinh thật sự mua hết tất cả huyền khí thượng phẩm. Tiền lương của hắn phần lớn đều đến từ số phần trăm trích ra từ số huyền khí hắn bán được. Phần trăm trích ra từ một món huyền khí thượng phẩm tương đương với mấy tháng tiền lương của hắn. Nếu một mạch bán ra được hơn hai món huyền khí. Thì phần trăm trích ra cũng đủ để cho hắn cả đời không cần làm việc. Nhưng vừa rồi hắn lại dùng thái độ gì đối xử với người ta. Nghĩ đến đây, trong miệng gã sai vặt đầy vị chua sót, ngoại trừ việc thầm mắng mình một câu đáng đời, thì còn cách gì khác đâu. mươi 91, Dung luyện. Hơn 200 món huyền khí được đặt chỉnh chỉnh tề tề cùng một chỗ. Trường quầy trung niên cầm một cái bản tính kim loại trên tay, ngón tay gầy loạn không ngừng, tạo thành tiếng văng lách ca lách cách. Tổng cộng 220 món huyền khí. Chỗ huyền khí này có phân giá cao thấp, ta cứ chia đều một huyền khí là 100 viên phương tinh mà tính, thì tổng cộng là 2 vạn 2.000 viên phương tinh. thi tong cong la hai van quầy trung niên tính xong, lại nói với La Trinh, ngài mua một lúc nhiều như vậy, thiên cơ các chúng ta theo lý sẽ chiết khấu cho ngài 10%. Dựa theo đó làm tròn số, sẽ thu của ngài hai vạn viên phương tinh, ngài xem giá này đã hài lòng chưa, ưu đãi 10%, cũng không tệ lắm. La Trinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó La Trinh đi cùng trưởng quầy trung niên ra khỏi thiên cơ các tiếp đó tìm được một cửa hiệu đổi tiền thiên lộc nằm trong một góc của khu phố chợ la trinh vào hiệu đổi tiền thiên lộc lấy miếng lệnh bài màu vàng ra thái độ người trong cửa hiệu cũng lập tức thay đổi người trong hiệu đổi tiền thiên lộc đều hiểu rất rõ người giữ loại lệnh bài màu vàng này không giàu có thì cũng có thân phận cao quý bọn họ tất nhiên phải tiếp đãi thật cẩn thận sau đó hiệu đổi tiền thiên lộc lập tức viết một tờ ngân phiếu định mức hai vạn viên phương tinh đưa cho la trinh la trinh lại giao qua tay cho trưởng quầy trung niên như vậy vụ làm ăn này mới xem như hoàn thành Người đàn ông trung niên cố nén hưng phấn trong lòng Tuy hắn ở thiên cơ các cần cù nhiều năm Leo lên được cái chức trưởng quầy Nhưng lúc này bán đi được một số lượng lớn huyền khí thượng phẩm như thế Cũng đủ khiến hắn có được một khoản thu xa xỉ Trở lại thiên cơ các La Trinh liền dùng nhẫn tu di thu lại đống huyền khí trước mắt Không gian trong nhẫn tu di không lớn Thu hết hơn 200 món huyền khí thượng phẩm vào trong đó Thì gần như đã sử dụng hết tất cả không gian bên trong Sau đó La Trinh liền rời đi Chờ sau khi La Trinh rời khỏi một vị lão nhân với tròm dâu dây đi từ lầu hai xuống nói với trưởng quầy trung niên ngươi nói vị đệ tử ngoại môn thanh vân tông này mua một lúc nhiều huyền khí như vậy để làm gì trưởng quầy trung niên cũng không thể hiểu nổi chỉ có thể suy đoán và nói chẳng lẽ thiếu niên này mua nhiều huyền khí thượng phẩm như vậy để đem lên phân phát trong thanh vân tông lão nhân lắc đầu hiển nhiên không hài lòng với đáp án này chuyện này có lẽ cả đời bọn họ cũng không thể đoán được lúc la trinh trở lại thanh vân tông trèo lên được tiểu vũ phong thì đã là đêm khuya vào phòng mình Trong mắt La Trinh lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. 220 món huyền khí, dựa theo tỷ lệ một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa mà tính, vậy hắn có thể luyện ra được đến 1.100 giọt thiên diễn tinh hoa. Nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, nếu cho thanh long hấp thu thì cũng đủ để thắp sáng hơn 200 miếng vẩy rồng rồi. Hiện tại La Trinh mới chỉ thắp sáng 7 miếng vẩy rồng mà đã khiến thực lực hắn vượt xa người cung cấp. Nếu thắp sáng hơn 200 miếng vẩy liền một lúc, Vậy sức mạnh của hắn sẽ gia tăng tới một mức độ khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng La Trinh cũng chỉ là nghĩ mà thôi, hắn tất nhiên sẽ không đổ hết tất cả thiên diễn tinh hoa vào miệng Thanh Long kia. Nghĩ đến giá cả của thiên diễn tinh hoa, La Trinh cũng cảm thấy nóng lòng, 50 giọt thiên diễn tinh hoa có thể bán đấu giá được 12 vạn, vậy 500 giọt thiên diễn tinh hoa chẳng phải là có thể bán đấu giá được 120 vạn phương tinh sao? Đương nhiên, La Trinh cũng hiểu rõ đạo lý vật quý vì hiếm. Nếu hắn đem bán số lượng lớn thiên diễn tinh hoa trong cùng một lần, Vậy số lượng thiên diễn tinh hoa trên thị trường quá nhiều, tất nhiên sẽ không còn cái giá này nữa. Cho nên nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, hắn cần phải chia thành từng đợt mà bán. Trước mắt, La Trinh vẫn phải luyện hóa hết số huyền khí thượng phẩm trong nhẫn tu di trước đã. Nói là làm, La Trinh liền lấy một món huyền khí thượng phẩm ra khỏi nhẫn tu di, đó là một đôi đoàn kiếm màu xanh. La Trinh đặt đôi đoàn kiếm màu xanh này ở trước mặt, sau đó kết nối với lò luyện to lớn trong đầu. Một lường hắc hỏa đã lâu không thấy. Lúc này giống như một chú chim nhỏ vui sướng chớt lé lên rồi bay ra từ trong đầu hắn, hướng về phía đôi đoản kiếm màu xanh kia. Xèo xèo, ngay lập tức, đôi đoản kiếm màu xanh đã biến mất trước mặt La Trinh, hóa thành bảy giọt thiên diễn tinh hoa, trôi nổi ở trước mặt hắn. Ngay lúc Hắc Hỏa muốn cuốn thiên diễn tinh hoa vào trong đầu, trong tay La Trinh liền xuất hiện một cái bình, sau đó La Trinh nhanh tay thu lấy thiên diễn tinh hoa vào trong bình trước Hắc Hỏa. Hắc Hỏa giống như có linh trí, bay vòng quanh La Trinh vài vòng, giống như đang kháng nghị loại hành vi này của La Trinh. Thấy thế, ngón tay La Trinh lại chạm nhẹ lên nhấn tu di, lấy ra tiếp một cái búa lớn màu vàng kim, hắc hỏa theo lệ cũ lại cuốn về phía cây búa. Cây búa màu vàng này là vũ khí thuộc loại tốt và có giá bán cao trong hơn 200 món huyền khí thượng phẩm, La Trinh vốn cho là nó có thể luyện ra nhiều thiên diễn tinh hoa hơn. Dù sao một đôi đoản kiếm lúc trước cũng đã luyện được bảy giọt, cây búa màu vàng này hẳn là sẽ không kém hơn so với đôi đoản kiếm kia. Nhưng ngoài dự kiến của La Trinh, cây búa này cuối cùng chỉ luyện ra được ba giọt thiên diễn tinh hoa. Trong một món huyền khí thượng phẩm có thể ẩn chứa bao nhiêu giọt thiên diễn tinh hoa, giờ La Trinh cũng có chút khó nắm bắt, may là phẩm chất của đám huyền khí thượng phẩm này không đồng đều, có xấu cũng có tốt. Một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra nhiều nhất là 9 giọt thiên diễn tinh hoa, mà ít nhất lại chỉ có 2 giọt, nói chung, chia đều ra thì một món huyền khí thượng phẩm có thể luyện ra 5 giọt thiên diễn tinh hoa, điều này vẫn nằm trong dự tính của La Trinh, ước chừng mất một đêm. La Trinh lợi dụng ngọn lửa hắc hỏa cường hãn, luyện hóa hơn trăm món huyền khí thượng phẩm Tổng cộng có được hơn 500 giọt thiên diễn tinh hoa, bận rộn từ đêm khuya đến sáng sớm, hắc hỏa vốn dĩ vô cùng năng động, lúc này dường như cũng có chút ỉu xìu, tốc độ bay lượn không còn nhanh nhẹn như lúc trước, giờ nó đang trôi lơ lửng trước mặt La Trinh. Hắc hỏa này tựa hồ cũng biết mệt mỏi. Nhìn thấy vậy, La Trinh cũng có chút không đành lòng, nên dừng việc luyện hóa lại, đồng thời La Trinh lấy ra 200 giọt thiên diễn tinh hoa từ trong bình ném cho hắc hỏa. Hắc hỏa kia giống cứ như con chó nhỏ người thấy hơi xương bộ dáng vốn đang uể hỏi ỉu siêu bay biến đi đâu hết. Nó lập tức cuốn lấy toàn bộ 200 giọt thiên diễn tinh hoa mà La Trinh vừa tách ra, sau đó bay trở về trong đầu La Trinh. Chỉ sau một hơi thở, 200 giọt thiên diễn tinh hoa liền bị rót vào trong miệng Thanh Long trên lò luyện, sau đó một miếng vảy rồng được thắp sáng lên, tỏa ra ánh sáng xanh biếc trong suốt. Tiếp đó, từng miếng vảy rồng bắt đầu nối tiếp nhau mà sáng lên. Chỉ chốc lát sau, trên người Thanh Long đã có 40 miếng vảy rồng phát sáng, cộng thêm số vảy trước đây La Trinh đã thắp sáng tổng cộng đã có 47 miếng vẩy rồng sáng lên. Những miếng vẩy đó nằm song song ở cùng một chỗ, khi quan sát ở trong đầu sẽ thấy chúng tạo thành một mảng nhỏ, nhìn có vẻ vô cùng trắng lệ, nhìn thấy một mảng ánh sáng màu xanh lục kia, trong lòng La Trinh cũng hơi hơi kích động. Nếu mượn dùng hết sức mạnh của 47 miếng vẩy rồng trong cùng một lượt, cộng thêm sức mạnh của bản thân, vậy hắn có thể đạt tới trình độ nào? Hiện tại cho dù La Trinh bị thuốc thiên hoàn của Liễu Tồn Thế trói buộc hoàn toàn, chỉ sợ hắn cũng có thể dùng sức mạnh để thoát ra. Nếu một quyền của hắn đánh vào những kẻ mới bước vào Tiên Thiên Cảnh, có lẽ bọn họ sẽ bị đánh thành bột mịn. Một đêm đã luyện hóa được hơn trăm món huyền khí thượng phẩm, La Trình tạm thời ngừng lại, dù sao hắc hỏa cũng đã hơi suy yếu, tạm thời cho nó nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày này, La Trình thi thoảng mới ra ngoài, phần lớn thời gian đều tu luyện ở trong phòng, số huyền khí thượng phẩm mua từ thiên cơ các đều đã bị La Trình luyện hóa hết, hắn rót một nửa số thiên diễn tinh hoa luyện được vào miệng Thanh Long, tổng cộng đã thắp sáng lên được hơn trăm miếng vải rồng. Trên tài La Trinh còn dư lại hơn 600 giọt, hắn định để bán. Nhưng lúc này trong lòng La Trinh còn có một ít băn khoăn. Nhớ lại trong hội đấu giá, chỉ là 50 giọt thiên diễn tinh hoa mà đã dẫn đến oanh động và tranh đoạt lớn như vậy. Nếu hắn đem bán liền một lúc 600 giọt, liệu có chuốc phiền toái vào người không? Tục ngữ nói rất đúng, thất phu vô tội hoài bích có tội, một, khi không có thực lực tuyệt đối mà trên người La Trinh lại mang theo nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, nếu bị kẻ khác biết được, chỉ sợ sẽ mang đến họa sát thân mặc dù la trinh cho rằng trương vô huyền đáng tin hắn thậm chí có thể trực tiếp giao thiên diễn tinh hoa cho trương vô huyền nhưng trương gia cũng không phải do một mình trương vô huyền làm chủ nếu người ta muốn có càng nhiều thì sẽ lần theo nguồn cung để tìm tới hắn đến lúc đó nghĩ thôi cũng thấy phiền toái cho nên chuyện ban đấu giá thiên diễn tinh hoa còn cần tính toán kỹ hơn đã nhiều ngày trên tiểu vũ phong sóng yên gió lặng các đệ tử cũng đều đang khắc khổ tu luyện thể ngộ la trinh cũng không ngoại lệ công pháp thánh giai thiên ba thần quyền có uy lực cường hãn nhưng cũng đặc biệt khó luyện Mặt trời mọc từ phía đông mang theo những tia nắng đầu tiên, La Trinh vận chuyển tâm pháp, đánh từng quyền vào không khí. Sau khi tiêu hào hết chân khí thiên ma trong cơ thể, La Trinh mới ngồi tại chỗ, vận chuyển tâm pháp tử đàn quyền, tu luyện ra chân khí tử đàn. Sau đó hắn lợi dụng đặc tính của chân khí thiên ma để nó cắn nuốt chân khí tử đàn, nhanh chóng bổ sung chân khí thiên ma. Tuy rằng thiên ma thần quyền rất khó tu luyện, nhưng sau khi La Trinh không ngừng luyện tập, đến giờ cũng dần thông thạo, không chỉ luyện thuần thuộc chiêu thứ nhất ma động thiên hạ hắn còn nắm giữ thêm được chiêu thứ hai vạn ma dũng động chiêu thứ hai tuy rằng không có uy lực to lớn giống như ma động thiên hạ nhưng một lần lại có thể công kích nhiều mục tiêu vô cùng hiệu quả khi đối mặt với kẻ địch có số lượng đông đảo ngay lúc la trinh còn đang một mình luyện tập ở trong một góc của tiểu vũ phong trên sườn núi bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông dung tiếng chuông này là muốn triệu tập tất cả đệ tử ngoại môn không biết là có chuyện gì la trinh đứng trên vách đá nhìn về chỗ sườn núi không ít đệ tử nối đuôi nhau mà ra tụ tập về phía quảng trường trên núi La Trinh cũng dừng việc tu luyện, nhảy xuống khỏi vách đá, chạy về phía quảng trường. Trên quảng trường, dường như tất cả đệ tử ngoại môn đều đã tụ tập tại đây. Tô Linh Vận mặc bộ đồ màu lam nhạt đang đứng rừng sững giữa quảng trường, mà bên cạnh Tô Linh Vận còn có vật to lớn. Nhưng giờ phút này, nó bị một tấm vải màu vàng phủ kín bùa chú che kín, đệ tử ngoại môn không thấy được trong đó rốt cuộc là có thứ gì. Một thất phu vô tội, hoài biết có tội. Kẻ không biết không có tội, nhưng chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội, chỉ người vốn không có tội như người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa, sau cũng có ý so sánh người có tai hoa hay ý tưởng, nhan sắc, cũng có thể mang đến tai họa. chuong 92, Chảm yêu Tất cả đệ tử ngoại môn đều lộ ra vẻ tò mò, tôi đạo sư dung chuông triệu tập đông đảo đệ tử ngoại môn đến, rốt cuộc là có việc gì, ước chừng hơn một khắc sau, tất cả đệ tử ngoại môn còn ở lại tiểu vũ phong đều đến. Ánh mắt Tô Linh vẫn quét qua đám người, rất nhanh liền phát hiện La Trinh đứng ở phía sau, sau đó nàng mới nói tử tốn hôm nay ta triệu tập tất cả lại đây là muốn tuyên bố một nhiệm vụ nhiệm vụ gì vậy nhỉ xem ra là nhiệm vụ rất quan trọng nếu không sẽ không cố ý triệu tập như thế bình thường không phải nhiệm vụ là do cá nhân tự đi nhận sao, vì sao còn phải triệu tập đông đảo đệ tử ngoại môn đều nghi hoặc khó hiểu nghị luận sôi nổi tôi linh vận cũng chưa nói gì chờ mọi người thảo luận xong mới nói tiếp nhiệm vụ này là chảm yêu yêu chảm yêu không phải chứ muốn các đệ tử ngoại môn đi chảm yêu đây không phải là đi chịu chết hay sao nhắc tới chảm yêu Liên không thể không nói đến trừ ma. Rất nhiều võ giả của Vương Triều Phần Thiên từ khi vừa bước vào con đường võ đạo đã thường xuyên được nghe một câu, đó chính là chảm yêu trừ ma. Nhưng ai có thể nghĩ đến mấy trăm năm sau, yêu vẫn cần chảm, nhưng ma đã không cần trừ. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc là ba chủng tộc lớn cùng tồn tại trên đại lục. Ba chủng tộc này đã có rất nhiều mẫu thuẫn với nhau, sau đó dẫn tới những cuộc chiến tranh, giết chóc liên miên, không có kết thúc. Trong ngàn vạn năm chiến đấu, nhân tộc và ma tộc dần dần suy thoái. Mà yêu tộc lại ngày càng phát triển lớn mạnh, có xu thế muốn thâu tóm cả nhân tộc và ma tộc. Hai tộc nhân và ma tất nhiên sẽ không chịu ngồi chờ chết, kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh, rơi vào đường cùng, nhân tộc và ma tộc lựa chọn kết minh. Đó cũng là lý do vì sao ma tộc lại gả thích công chúa của họ đến Vương Triều Phần Thiên để thông hôn. Đây cũng là lý do Vân Mộng Quân của Phần Thiên Cung cũng dùng hình thức thông hôn, gả ca toi ma tộc xa xôi. Đến đây, yêu tộc đã thành kẻ địch chung của ma tộc và con người nhiệm vụ trảm yêu lần này không phải là bắt các ngươi lên chiến trường tu la chỉ là cho các ngươi đi đến rừng rậm thương không để tiến hành thử luyện trước thử luyện trảm yêu 33 phong của thanh vân mỗi phong đều sẽ phái ra năm đệ tử nội môn 5 đệ tử ngoại môn tô linh vận tạm dừng một chút lại lập tức nói tiếp trảm yêu là sứ mệnh bắt buộc của đệ tử thanh vân tông chúng ta nếu sống sót vượt qua lần thử luyện này đối với các ngươi mà nói là một loại tôi luyện đồng thời ba người trảm được nhiều yêu nhất trong cuộc thử luyện sẽ giành được một linh khí trung phẩm linh khí trung phẩm Nghe đến mấy chữ này, trong mắt rất nhiều đệ tử ngoại môn đều toát ra vẻ nhiệt tình. Đừng nói linh khí trung phẩm, cho dù là huyền khí thượng phẩm thì đối với đệ tử ngoại môn cũng đã xem như là phần thưởng hậu hĩnh, huống chi phần thưởng lần này còn là linh khí trung phẩm. Phải biết rằng, giá trị của linh khí trung phẩm vô cùng kinh người, đối với đệ tử Thanh Vân Tông mà nói, đa số người phần đấu cả đời cũng khó có được một món linh khí hạ phẩm, nhưng lần này không ngờ phần thưởng lại là linh khí trung phẩm, so với linh khí hạ phẩm còn cao hơn hẳn một cấp. Giờ khắc này, Người bình tĩnh nhất lại là La Trinh. Nếu hiện tại La Trinh vẫn chưa gặp được La Yên, chỉ sợ hắn sẽ giống những người khác, có hứng thú với phần thưởng hậu hĩnh này. Nhưng sau khi đi đến Luyện Mục Sơn, một lần đối kháng với Phương Yến Diêu đã khiến La Trinh hiểu ra, con đường phải đi phía trước xa đến nhường nào, cho nên hiện tại tâm tính của La Trinh đã trở nên vô cùng vững vàng. Cũng không phải La Trinh không có hứng thú với nhiệm vụ này, nếu như có thể tôi luyện ý chí, gia tăng thực lực, La Trinh đương nhiên sẽ không từ chối. Trinh vận lại nói tiếp, ta tin rằng các đệ tử ngoại môn ở đây Đa số đều chưa từng thấy yêu bao giờ. Bị gọi là yêu không chỉ bởi vì chúng nó là dị tộc, mà còn là bởi vì trời sinh yêu đã mang theo yêu khí. Nói rồi, Tô Linh Vận vung tay lên, vén một góc tấm vải phủ màu váng bên người nàng. Tấm vải mới chỉ bị vén lên một góc, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì, đã cảm thấy một luồng yêu khí mãnh nghiệt ập tới. Dường như yêu khí này là khắc tinh trời sinh của con chua kip nhin ro ben trong rot cuoc la thu gi đa cam thay mot luong yeu khi manh liet ap toi duong nhu yeu khi nay la khac tinh troi sinh cua con nguoi Cho dù hiện trường có rất đông đệ tử ngoại môn, nhưng đối mặt với luồng yêu khí kia đa số sắc mặt vẫn lập tức trở nên tráng bạch không ít người còn lộ ra biểu cảm sợ hãi đây là yêu khí thật đáng sợ giống như linh hồn cũng bị yêu khí không chế ta sợ quá dù biết rõ con yêu dưới tấm vải kia đã không có tính uy hiếp nhưng tại sao ta vẫn sợ đối mặt với luồng yêu khí đập thẳng vào mặt ánh mắt la trình hơi hiếp lại cho dù luồng yêu khí vừa rồi vô cùng yếu nhưng tìm la trình vẫn đang đập nhanh hơn gấp đôi nếu không phải la trình có tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình giờ phút này e rằng cũng sẽ vô cùng sợ hãi Trong đệ tử ngoại môn, ta sẽ chọn ra 5 người tham gia thử luyện chảm yêu lần này, 5 cái tên này sẽ được chọn ra trong thử nghiệm, kế tiếp, Tô Linh vẫn nói. Ta tin mọi người đã đoán được, dưới tấm vải vàng bên cạnh ta chính là một con yêu, đây là một con yêu trưởng thành thông thường. Thực lực của yêu tộc tất nhiên lợi hại, nhưng rất nhiều người tu luyện lại bại bởi những con yêu có thực lực yếu hơn mình rất nhiều, nguyên nhân trong đó liên quan tới yêu khí mới vừa rồi. Tô Linh vẫn tiếp tục giải thích, tỏa ra yêu khí gần như là bản năng của yêu tộc. Mà loại yêu khí này có ảnh hưởng vô cùng lớn tới tâm trí nhân loại, cho nên thông thường một cường giả nhân loại giao thủ cùng một con yêu thực lực kém xa thì vẫn có thể bị yêu tộc xé thành từng mảnh như thường. Nguyên nhân chính là do yêu khí có thể nhiễu loạn tâm thần, kiến con người rơi vào sợ hãi, không chiến mà bại. Cho nên, bước đầu tiên khi muốn chém giết yêu tộc, đó là có thể vượt qua nỗi sợ hãi do yeu khi co the nhieu loan tam than khien con nguoi roi vao so hai khong chien ma bai cho nen khí mang lại. Tô Linh Vận nói xong, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Trên tay cầm trường kiếm, Tô Linh Vận đi một vòng dọc theo tấm vải bao phủ con yêu. Đồng thời trường kiếm vẽ một vòng tròn trên mặt đất Sau khi vẽ xong vòng tròn Tô Linh Vận lại đi ra ngoài hai thước Lại vẽ thêm một vòng tròn Chỉ chóc lát sau, Tô Linh Vận đã vẽ tới 10 cái vòng tròn Mỗi vòng càng lúc càng lớn Bắt đầu từ lúc này Trong ba ngày kế tiếp, người tới gần con yêu này nhất Sẽ đạt được tư cách tham gia thử luyện chảm yêu Nói xong, Tô Linh Vận vươn tay Trực tiếp kéo tấm vải bao phủ ra Lúc này, mọi người rốt cuộc Cũng nhìn rõ bộ dạng của con yêu Cô lúc đó Một lùng yêu khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể con yêu kia. đám đệ tử ngoại môn vốn đang đứng thành một vòng lúc này lập tức lui về phía sau không ngừng, mãi cho đến khi cách ra khoảng 7-8 trượng, mới có thể ngừng lại. Con yêu kia mang hình người, nhưng thân thể mập mập khổng lồ, làn da trên người đều là màu nâu vàng, hai con mắt xấu xí không ngừng liếc quanh trên đầu, thi thoảng mới dừng lại trên người những đệ tử ngoại môn. Nó đang nhìn ta, nó đang nhìn ta. Một đệ tử ngoại môn hét lên một tiếng, không ngờ lại đặt mông ngồi luôn ra đất hai chân không ngừng đạp loạn lùi về phía sau dưới mông người kia còn lưu một vệt nước dài hăn thế mà bị dọa tè ra quần tình hình của những người khác so với đệ tử ngoại môn ấy cũng không mấy khả quan chỉ cần là người bị con yêu kia nhìn chăm chú thì đều không nhịn được mà lui về phía sau chạy trốn tô linh vận lạnh lùng nhìn đám đệ tử không ngừng kêu la sau đó lắc đầu nói con yêu này đã không còn năng lực chiến đấu nếu người nào muốn tham gia thử luyện hiện tại có thể thử tới gần nó tiếng nói tô linh vận vừa dứt một vị đệ tử ngoại môn đã nhảy ra ngoài chắp tay nói với Tô Linh vận, "Tô đạo sư, ta muốn thử xem, vị đệ tử ngoại môn này chính là người xếp thứ tư trên Tiểu Vũ Phong, Cửu Cương." Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng phi theo. Chương 93, từng bước khó khăn, thực lực của Cửu Cương không thể nghi ngờ, hắn đã tiến vào nửa bước tiên thiên nhiều năm, chỉ cần vượt qua bình cảnh, một, chuyển hóa chân khí thành chân nguyen là có thể trở thành cao thủ tiên thiên, nhưng hắn kẹt tại bình cảnh của nửa bước tiên thiên đã nhiều năm, cho dù cố gắng tu luyện như thế nào ở trên Tiểu Vũ Phong, Cũng đều không thể vượt qua được Võ giả tu hành đều hiểu rõ một đạo lý Chỉ có không ngừng trải qua chém giết đẫm máu và lửa Mới là cách đột phá hữu hiệu nhất Nếu vẫn cứ ở lại trên tiểu vũ phong tu luyện một cách khô khan Thì phải mất tới 10 năm hay thậm chí lâu hơn mới có thể vượt qua bình cảnh này Cho nên Cửu Cương muốn bắt lấy cơ hội lần này Mượn nó để vượt qua bình cảnh Đừng đường chính chính bước vào tiên thiên cảnh Đối mặt với yêu tộc Cửu Cương cũng sợ Cái cảm giác yêu khí xâm nhập rồi cạm nhấm dần cơ thể. Có thể khiến từ đáy lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất, phẳng phất như có tiếng nói không ngừng cảnh cáo hắn, mau trốn đi. Nhưng lúc này hắn lại cố lấy dũng khí, trước mắt bao người, tới gần quái vật yêu tộc kia. Rất nhanh, cừu cương đã bước qua vòng tròn thứ nhất do tô linh vận vẽ. Khi hắn đến gần, hai con mắt xấu xí trên đầu yêu tộc liền nhìn về phía hắn. Tuy nói con yêu này đã vô cùng suy yếu, không có bất cứ năng lực đả thương người nào, nhưng yêu khí trời sinh của chúng nó lại không yếu bớt chút nào, khè cái miệng mọc đầy răng nanh của con yêu mở ra khép vào, ánh mắt nhìn về phía cừu cương như đang diễu cợt. cừu cương mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như tờ giấy. thân thể theo bản năng muốn vùng chạy trốn, nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ xếp hạng thứ tư trong đệ tử ngoại môn. giờ phút này hắn hít sâu một hơi, com hết dũng khí toàn thân, cứng ngắc điều khiển hai chân mình dùng một tư thế kỳ quái đi về phía trước. vòng tròn thứ hai, vòng tròn thứ ba. khi cừu cương bước vào vòng tròn thứ tư, con yêu kia bỗng nhiên mở rộng cái miệng máu. Hướng về phía cựu cương mà chu lên. Kết. Đối mặt với tiếng chu của yêu tộc, một chút dũng khí vất vả tích góp được của cựu cương lập tức mất sạch. Chỉ thấy cựu cương đột nhiên quay đầu, nhưng hai chân lại không phối hợp làm cho hắn không thể chạy trốn mà còn ngã ra đất. Sau đó hắn gần như dùng cả tay và chân, cực kỳ chặt vật bò ra khỏi vòng tròn thứ ba. Nhìn thấy biểu hiện của cựu cương như thế, tất cả mọi người đều vô cùng trầm mặc. Mọi người sống ở đế đô, rời xa chiến trường tu la ở giữa còn ngăn cách bởi thành bạch đế do trăm vạn đế quân đóng giữ, nhận thức về yêu tộc còn vô cùng mơ hồ, tất cả chỉ biết yêu tộc cường đại khác thường, hơn nữa còn phát ra yêu khí, có thể khiến nhân loại vô cùng sợ hãi. Bọn họ cho rằng loại sợ hãi này là thứ có thể chiến thắng được, nhưng hiện tại, khi bọn họ tận mắt nhìn thấy yêu tộc thì rốt cuộc cũng hiểu ra, muốn vượt qua loại sợ hãi này không hề dễ dàng như vậy. Thực lực của Cửu Cương vốn đã được công nhận tại ngoại môn tiểu Vũ Phong, bình thường hắn biểu lộ ra được thực lực như thế nào, mọi người cũng đều biết. Nhưng ở trước mặt yêu cương thất bại tuy rằng khiến trong lòng một đến như Cứu Cương còn sợ hãi như thế, vậy những người khác sẽ thế nào? Chỉ cần là người có thể trở thành võ giả, đều có một ý chí không chịu thua trước bất cứ thứ gì. Cứu Cương thất bại, tuy rằng khiến trong lòng một số người sinh ra ý muốn rút lui, nhưng vẫn có một ít người không tin tà ma, bước chân vào trong vòng tròn. Lúc này đây, một đệ tử ngoại môn luyện tủy cảnh thử tiếp cận con yêu kia. Vị đệ tử ngoại môn này không có danh tiếng gì, cũng không có tên trong bảng xếp hạng thực lực tại Tiểu Vũ Phong. Nhưng dưới tình huống mọi người đều không xem trọng, không ngờ vị đệ tử chỉ là luyện tủy cảnh này lại liên tục đi vào được đến vòng thứ sáu. Mỗi khi bước vào một vòng tròn, khoảng cách với yêu tộc lại càng gần, vòng thứ sáu cũng chỉ còn cách yêu tộc khoảng hơn một trượng. Nhưng đến vòng thứ sáu, bước chân của vị đệ tử ngoại môn kia liền dừng lại. Bỗng nhiên, hai chân người đó bắt đầu run rẩy kịch liệt. Dù vậy, biểu hiện của vị đệ tử có thực lực kém xa cửu cương này cũng đã vô cùng ưu tú. Hắn không chê nỗi sợ hãi của mình rất tốt. Quay đầu lui ra với tốc độ như trước, không chật vật giống như cừu cương. thấy vậy, nhóm đệ tử ngoại môn trên tiểu Vũ Phong mới hiểu được một đạo lý. Dũng khí không liên quan gì đến thực lực. Giống như bọ ngựa chạm xe, dù là không biết tự lượng sức mình, nhưng ai lại có thể phủ nhận dũng khí của con bọ ngựa đó. Mỗi khi có người chan xe du la khong sức tới gần con yêu kia, Tô Linh vẫn liền thi lại số vòng tròn mà bọn họ qua được. Cuối cùng lựa chọn 5 người có thể đi được nhiều vòng nhất để tham gia thử luyện chảm yêu. Vị đệ tử ngoại môn luyện tùy cảnh kia vậy mà có thể bước vào vòng tròn thứ sáu, nên cũng khiến không ít người lấy lại được lòng tin, dù sao rất nhiều người cảm thấy thực lực của mình hơn nhiều so với vị đệ tử kia. Lần lượt, tổng cộng có mấy trăm đệ tử ngoại môn tiến hành thử sức, trong đó người biểu hiện kém cỏi nhất thì vừa mới bước vào vòng thứ nhất, trong lòng đã hoàn toàn bị đánh bại, mà người biểu hiện tốt nhất thì là Hách Thế Các. Là người đứng đầu trong đám đệ tử ngoại môn, lúc này Hách Thế Các đã phát huy tác dụng làm một tấm gương tốt đẹp, đối mặt với con yêu kia, Hắn cầm thanh phong kiếm dài ba thước trong tay, bước đi rất tử tốn, đi thẳng một mạch đến vòng tròn thứ bảy, mãi đến vòng tròn thứ tám, động tác của hắn mới chậm lại. Sau khi bị con yêu kia gào thét một trận, hách thế các xanh mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, bước nhanh vòng về. Tuy mọi người đều biết rõ, hách thế các cũng không đứng vững chức yêu khí khổng lồ của con yêu kia, nhưng dù sao hắn cũng đã bước vào vòng tròn thứ tám, còn nữa cho dù khong đung vung truoc yeu khi khong lo cua con yeu kia nhung du sao han cung đa buoc vao vong tron thu tam hon nua cho du la luc đi vòng lại, sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng chỉ ít tư thế đi ra cũng không có chút khác lạ nào. Dù nói từ điểm nào, cũng đã chứng minh được dũng khí của Hách Thế Các, sau khi Hách Thế Các nhảy ra khỏi tất cả vòng tròn của Tô Linh Vận, hắn nâng tay vận khí một hồi, sau đó sắc mặt lại khôi phục như thường, lại treo lên cái điệu bộ tươi cười vân đạm phong khinh thiệt. Chẳng qua, ánh mắt hắn lại như có như không đảo qua chỗ La Trinh. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều chú ý tới chi tiết này. Trận thiêu chiến giữa các phong không lâu trước đó, Hách Thế Các là người đứng đầu trong đám đệ tử ngoại môn vốn phải là người xuất chiến, nhưng lúc ấy hắn lại đang bế quan bỏ lỡ cơ hội nganh chiến đám người của thóc Thiếu phong từ lúc hách thế các bế quan xong đi ra đều nghe toàn bộ ngoại môn tiểu vũ phong bàn luận về một người người đó chính là la trinh đối với la trinh hách thế các đã nghe tiếng từ lâu lúc la trinh vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn của tiểu vũ phong đã nganh chiến người xếp thứ 30 của tiểu vũ phong là tử liệt biểu hiện vô cùng chói mắt nhưng khi đó hách thế các cũng không quá để ý là người xếp thứ nhất hắn biết rõ trên thế giới này có rất nhiều người vượt trội vô song năm đó hách thế các hắn cũng là xuất thế ngang trời liên tiếp thiêu chiến rất nhiều người cuối cùng mới trở thành người đứng đầu đệ tử ngoại môn nhưng trong trận thiêu chiến giữa các phong là trinh lại có thể lấy sức mạnh của bản thân đánh bại đám người thốc thiếu phong còn hạ được người xếp thứ nhất thốc thiếu phong là liễu tôn thế điều này làm cho hách thế các hoàn toàn bất ngờ sau khi bế quan hách thế các rốt cuộc đã đột phá bình cảnh nửa bước tiên thiên bước chân vào tiên thiên cảnh năm sau hắn sẽ được tiến vào nội môn tiểu vũ phong nhưng sau khi hắn bế quan đi ra Mọi người đều cho rằng La Trinh mới là người đứng nhất trong ngoại môn tiểu vũ phong, cho dù Hách Thế Các đã bước vào tiên thiên cảnh cũng không phải đối thủ của La Trinh. Loại đồn đáy này khiến Hách Thế Các cảm thấy vô cùng chói tai. Cho nên hắn muốn tìm một cơ hội để La Trinh hiểu cho rõ ai mới là người đứng nhất. Không ít đệ tử ngoại môn chú ý tới ánh mắt thiêu khích của Hách Thế Các, La Trinh làm đương sự đương nhiên cũng rõ ràng. La Trinh cũng biết rõ Hách Thế Các đang nghĩ gì, bản thân hắn không có hứng thú gì với cái danh hiệu đứng thứ nhất trong đám đệ tử ngoại môn này. Nên tất nhiên không hề có cảm giác với thiêu khích của hách thế các, nhưng nhiệm vụ trảm yêu này, hắn nhất định phải tham gia. Đều là võ giả, trên vai La Trinh lại mang theo áp lực lớn hơn rất nhiều so với nhiều người. Mọi người đều muốn có thể tăng thực lực trong thời gian nhanh nhất, nhưng sao ra, La Trinh còn gấp hơn. Hắn đã hứa hẹn trước mặt La Yên, hắn nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi luyện ngục sơn. Mà muốn cứu La Yên thì chắc chắn sẽ gặp phải sự ngăn trở rất lớn, chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối, hắn mới có tư cách kia nếu không tất cả hứa hẹn đều là nói suông còn ai muốn thử không tiếng nói êm tài dễ nghe của tô linh vẫn bay bổng trên quảng trường những đệ tử ngoại môn có gan thử nghiệm đều là người có dũng khí lớn đa số vẫn không dám thử một phần là vì sợ hãi một phần thì cho là thực lực của mình không đủ nên không có lòng tin tô linh vẫn hơi thất vọng cuối cùng ánh mắt dừng trên người la trinh tô linh vẫn biết rõ la trinh tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội rèn luyện này trước đây hắn có biểu hiện rất tích cực đối với nhiệm vụ mà thanh vân tông tuyên bố ra Nhưng không biết tên nhóc này lại đang làm cái quỷ gì, bây giờ còn không chịu đi ra, ánh mắt Tô Linh vẫn lộ ra một chút nghi hoặc. Vừa rồi nàng hỏi lại, kỳ thật chính là đang nhắc nhở La Trinh, đã đến lúc ngươi cần lên sân khấu. La Trinh mỉm cười, đi ra từ trong đám người, chậm rãi đi vào giữa quảng trường, ánh mắt nhóm đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong đều dừng trên người La Trinh. Lần trước gặp phải thiêu chiến của Thốc Thiếu Phong, sau khi La Trinh ngăn cơn sóng dữ hắn đã thành nhân vật truyền kỳ trong cảm nhận của đệ tử ngoại môn cho nên mọi người vô cùng chớ mong màn thể hiện của La Trinh. La Trinh huynh, cố lên, Mạc Sán đứng ở trong đám người bỗng nhiên hô lên, cố lên, Chu Hiển cũng hô theo. La Trinh gật gật đầu với bọn họ, rồi nhìn con yêu cách đó không xa, sau đó chậm rãi đi qua. Nghiêm túc mà nói, yêu khí phát ra từ yêu tộc kỳ thật cũng có thể xếp vào là một loại ý, nhưng ý của yêu tộc không giống những ý khác. Đại bộ phận ý đều có thể dùng làm thủ đoạn công kích, nhưng yêu khí do yêu tộc phát ra lại có thể xâm nhập vào bên trong linh hồn con người không ngừng ám chỉ sự đáng sợ của chúng, nếu như một yêu tộc và một yêu thú có thực lực mạnh như nhau, đều đáng sợ giống nhau, nhưng yêu tộc dùng yêu khí của nó để phóng đại sự đáng sợ ấy lên gấp trục, gấp trăm lần, đây chính là thủ đoạn thiên phú bẩm sinh của yêu tộc. Linh hồn La Trinh vô cùng mạnh mẽ, ý ở trình độ bình thường căn bản không gây được thương tổn đối với linh hồn của hắn. Nhưng con yêu này không phải muốn thương tổn La Trinh, phần tin tức mà yêu khí kia truyền tới, không ngừng ám chỉ La Trinh, nó là một chủng tộc cực kỳ đáng sợ, mức độ sợ hãi này cũng không cao. La Trinh mỉm cười, thả lỏng người, không hề lùi bước mà tiến lên, bước chân vào vòng tròn thứ hai. Đến tận lúc này, La Trinh là người duy nhất khi đối mặt yêu tộc còn có thể mỉm cười. Một bình cảnh, vốn nghĩa là cái cổ lọ, ở đây là để chỉ bước mấu chốt cuối cùng khi tu luyện để tiến lên một cấp bậc mới. chương 94, một quyền đánh nát. La Trinh vậy mà còn cười, đối mặt với yêu tộc khủng bố như vậy mà hắn lại còn cười được. Mới vòng tròn thứ nhất, thứ hai thôi mà, thế đã là gì? Ngươi đi thử xem, ngươi xem những người lúc trước, ai cười được. Đến ngay cả hách thế các cũng không cười nổi. Hách thế các nghe bọn họ nói vậy, sắc mặt có chút khó coi. Muốn nói đối mặt với yêu tộc, cố gắng cười thì hắn cũng làm được, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu hắn cười chỉ sợ còn khó nhìn hơn cả khóc. Tên là trình này thật sự là thích thể hiện, phô trương như thế, sau này nhất định phải tìm cơ hội dạy cho tên này một bài học, trong lòng hách thế các ngấm ngầm không vui. Những tiếng bản tán kia truyền đến tai lá trình khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Vì thế khi bước vào vòng tròn thứ hai, La Trinh liền rất quát thu lại nụ cười. Bước vào vòng tròn thứ hai, La Trinh cảm giác yêu khí lại nồng đậm thêm ba phần, nhưng vẫn còn ở mức chịu được. Tiếp tục đi tới, La Trinh rất nhanh liền bước qua vòng tròn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đúng lúc này, thân thể thật lớn của con yêu kia bỗng nhiên run lên, nó ngẩn cái đầu sâu xí lên, gào thét một trận về phía La Trinh. Nếu là yêu thú bình thường gào thét như vậy với La Trinh, La Trinh sẽ không sợ hãi chút nào. Nhưng yêu khí của yêu tộc đã phóng đại sự đáng sợ của nó gấp trăm lần. La Trinh lập tức cảm thấy trái tim như bị nỗi sợ hãi bao phủ. Thình thịch, thình thịch. Giờ phút này, La Trinh bị yêu khí vây quanh, giống như cả thiên địa chỉ còn lại mình hắn. Loại sợ hãi này giống như trời sinh, La Trinh không thể nào tránh được. Không chỉ tim đập mạnh, mà ngay cả thân thể cũng không nhịn được mà bắt đầu run dày. Bản năng con người là theo lợi tránh hại, đối mặt với nguy hiểm và uy hiếp thì sẽ tránh đi theo bản năng. La Trinh cũng là con người. Tất nhiên cũng sẽ có bản năng như vậy. Hắn cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ lùi bước, cũng sẽ bị cảm xúc tiêu cực làm khó. Yêu khí mà yêu tộc phát ra, tuy rằng quỷ dị, nhưng bằng chút uy hiếp ấy đã muốn dọa La Trinh ta, không khỏi quá khinh người. Trong hai mắt La Trinh đột nhiên bọc phát ra vẻ cực kỳ trấn tĩnh, trong mắt tràn đầy dũng khí kiên cường bất khuất. Dưới sự thúc đầy của luồng dũng khí này, La Trinh chân đạp từng bước tiếp tục đi tới. Gào gào, yêu tộc cũng có linh trí cao như con người. Nó biết rõ mình bị bắt thì chắc chắc không còn đường sống, nhưng dù vậy, nó vẫn muốn tra tấn tinh thần những con người nhỏ bé kia. Thời điểm đối mặt với những người khác, yêu khí của nó rất hiệu quả, thành công dọa những người đó tè ra quần. Nhưng thiếu niên trước mắt này vậy mà vẫn chưa bị yêu khí của nó làm ảnh hưởng, cho nên lúc này nó vô cùng tức giận, ra sức gào thét, yêu khí mạnh liệt giống như từng cơn thủy triều dũng mạnh, ập về phía La Trinh, bảo vệ hắn chặt chẽ. Yêu khí này giống như xiềng xích vô hình, không ngừng cao xé La Trinh. Làm tiêu hào dụng khí trong lòng hắn, ngăn cản La Trinh đi tới. Khi La Trinh bước vào vòng tròn thứ bảy, rốt cuộc lộ vẻ có chút gian nan, hắn dừng bước, đồng thời cũng nhắm hai mắt lại. La Trinh dừng lại rồi, vòng thứ bảy, thành tích này cũng không tồi. Hắn nhắm mắt là đang suy nghĩ gì vậy, nếu có thể bước vào vòng thứ tám, thì thành tích liên bằng với hách thế các rồi. Ai, chắc không được đâu, ngươi xem hắn đã đứng gần người ở đó rồi. Không phải là bị sợ đến choang váng rồi chứ. Nhóm đệ tử ngoại môn lại bắt đầu bàn tán sôi nổi. Lúc trước có đệ tử ngoại môn đi vào trong vòng tròn, hoặc là rào bước tiến lên rất nhanh, hoặc là lập tức bị dọa đến tè ra quần. Nhưng La Trinh lại vô cùng đặc biệt, hắn vậy mà lại đứng ở vòng tròn thứ bảy nhắm mắt ngẫm về cuộc đời. La Trinh nào có rảnh rỗi gì mà đi ngẫm nghĩ đợi ai? Trong nội tâm, La Trinh đang tự nói ngàn lần với mình, kẻ trước mắt này chỉ là một tên bỏ đi đã bị trói lại, không thể đe dọa được hắn. Những thứ mà hắn sợ hãi trong lòng, tất cả đều là hự ảo, đều là cái bóng mà thôi. Cùng lúc đó, trong lòng hắn còn có một âm thanh khác, cũng nói với La Trinh, đừng tiếp tục bước tới, còn yêu kia, hắn không thể thắng nổi, nếu bước thêm một bước, nó sẽ xe xác hắn thành từng mảnh, rơi vào vực sâu vĩnh viễn không thể luân hồi, ý chí và bản năng của La Trinh đang giao chiến không ngừng trong người. Yêu tộc kia thấy thế, càng dốc sức chui lên, toàn bộ thân thể nó không ngừng giãy giụa giống như lúc nào cũng có thể tránh thoát khỏi trói buộc, đánh về phía La Trinh, một ngụm nuốt gọn hắn. Những đệ tử ngoại môn quanh đó vốn đã lùi về sau một khoảng cách tương đối xa, nhưng dưới tình huống yêu tộc liều mạng không ngừng chu lên tỏa ra yêu khí, bọn họ lại phải lui thêm vài bước nữa. Chỉ có la trình giống như lão Tăng Thiền Định, vẫn không núp nhích. Đối mặt với yêu tộc, phải giữ một trái tim tuyệt đối bình tĩnh. Tôi linh vận đứng ở cách đó không xa thàn nhiên nói. Thực lực con yêu này cũng chỉ tương đương với tiên thiên cảnh. Thử nghĩ một chút, một tên tiên thiên cảnh sẽ khiến ngươi thấy sợ hãi sao? Tiên thiên cảnh, la trinh giong nhu lao tang thien đinh van khong nhúc nhich đoi mat voi yeu toc phai giu mot trai tim tuyet đoi binh tinh toi linh van đung o cach đo khong xa than nhien thầm nghi Cho dù là cường giả tiên thiên bát trọng, cửu trọng như da cát phong, cũng chưa thể khiến hắn sợ hãi. Theo lý, đúng là không đáng phải sợ hãi con yêu trước mắt này, là do yêu khí của nó thấm vào vào toàn thân, không chế bản năng của La Trinh đối đầu với ý chí của hắn. Cho nên La Trinh cần dùng lực ý chí mạnh mẽ, áp chế bản năng xuống, chiến thắng chính mình, so với chiến thắng kẻ khác thì khó hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, trong lòng La Trinh bỗng nhiên lóe ra một ý. Đúng, có thể dùng một chiêu đó. Cảnh giới vong ngã là chính bức bách linh hồn của mình tiến vào trạng thái vong ngã hắn rút ý thức của mình ra khỏi thân thể dùng trạng thái hoàn toàn quên mất chính mình để nhìn lại bản thân cho dù thân thể vô cùng sợ hãi nhưng la trinh lại có thể vô cùng bình tĩnh khống chế thân thể hơn nữa còn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của yêu khí chỉ trong giây lát cảm xúc tiêu cực khiến hắn sợ hãi đã biến mất sạch sẽ khi la trinh mở mắt ra trong hai mắt đã không còn dũng khí cũng không còn sợ hãi ánh mắt trong suốt không trộn lẫn bất cứ cảm xúc tích cực hay tiêu cực nào La Trinh nhẹ nhàng rào bước tiến vào phạm vi vòng tròn thứ 8. Hai ba bước sau, hắn lại tiến vào vòng tròn thứ 9. Qua rồi, La Trinh vượt qua hách thế các, đã tiến vào vòng tròn thứ 9 rồi. Khoảng cách gần con yêu như vậy, hắn thật sự không sợ sao. Nếu là ta, chỉ sợ trái tim cũng bị dọa hớt. Giờ phút này, khoảng cách giữa con yêu kia và La Trinh chỉ còn chừng 6-7 bước. Giờ phút này con yêu kia càng thêm phẫn nộ, hai mắt xấu xì đã đỏ bừng lên, răng nanh trong mồm không ngừng há ra cắn xuống, chỉ cần La Trinh dám tới gần. Nó sẽ đớt gọn hắn chỉ trong nháy mắt. Nhưng La Trinh không hề để ý mà bước qua vòng tròn thứ 9, tiến vào vòng tròn thứ 10, đi tới trước mặt con yêu, hơn nữa con dùng ánh mắt bình tĩnh, đánh giá con yêu trước mắt. Đối mặt với con yêu đang nổi giận, vẻ mặt khi đã tiến vào cảnh giới vong ngã của La Trinh vô cùng bình tĩnh, giống như không phải là hắn đang đối mặt với một tên yêu tộc, mà chỉ đối mặt với con mèo hay con chó vậy. Được rồi, La Trinh. Người đã bước vào vòng thứ 10, đã thông qua, không cần tiếp tục tới gần nữa, nếu không sẽ nguy hiểm. Tô Linh vẫn nhắc nhở. Cho dù con yêu kia bị trói lại, nhưng nếu đến quá gần thì vẫn sẽ bị nó công kích. Lời của Tô Linh vẫn bị La Trinh bỏ ngoài tai, lại tiếp tục tới gần yêu tục khuya. Con yêu kia cũng không nghĩ tới con người này sẽ chủ động đi tìm cái chết. Dựa theo cấp bậc phân chia của con người, tên này mới ở cảnh giới nửa buoc tiên thiên nhỉ. Con người nhỏ yêu thế này, không biết nó đã nuốt bao nhiêu kẻ. Người đã muốn chịu chết, vậy ta sẽ goi gọn người luôn. La Trinh Huỳnh trở về đi. Huỳnh đã bước vào vòng trong cùng rồi, đừng tiếp tục đến gần nữa. Nhìn thấy cảnh này, mặt mạc sán toát đầy mồ hôi, đứng ở phía sau kêu lên. La Trinh không phải là bị sợ đến choáng vắng chứ, muốn đi lên chịu chết còn khoảng một thước, con lại có người nói. La Trinh bỏ ngoài tai tiếng nói của người khác, đi thẳng tới gần tên yêu, tộc. Ngay lúc khoảng cách giữa hắn và con yêu còn khoảng một thước, con yêu kia bỗng nhiên nghiêng cổ, mở cái miệng rộng tràn đầy danh nanh bén nhọn ra, cắn về phía đầu La Trinh. Không ít người vào lúc này đều nhịn không được mà bật thốt ra tiếng kêu đầy sợ hãi, trong nhay mắt La Trinh sắp bị ăn sống mất tuoi Nhưng chính trong khoảnh khắc này, một quyền của La Trinh cũng đồng thời đánh ra. Trong thân thể của hắn, cả mảng vẩy rồng đột nhiên sáng lên. Bảy miếng vẩy rồng đã bọc phát ra sức mạnh to lớn, khiến thực lực La Trinh vượt xa người cùng cảnh giới. Vậy hơn một trăm miếng vẩy rồng sẽ bọc phát ra sức mạnh khủng bố tới cỡ nào? Bốp, khi con yêu kia còn chưa kịp đớp được, nắm tay La Trinh đã nện trên đầu nó. Một quyền này, La Trinh thậm chí còn không vận chuyển chân khí, chỉ dùng sức mạnh cơ thể đơn thuần, đánh trực tiếp lên đầu con yêu. Dòng sức mạnh này, giống như cơn sóng thần mang tính hủy diệt của biển cả, một quyền tựa như sóng thần, ngay lập tức bao trùm lấy con yêu kia. Bùm! Khi dòng sức mạnh kia đánh vào trong thân thể con yêu, chỉ nháy mắt, nó liền hóa thành một đám xương máu. Ngoại trừ khung xương của nó bị vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ ra, máu thịt toàn thân đều bị la trình đánh nổ, biến thành bột mịn, hoàn toàn tan biến. Nhìn thấy một màn kinh khủng như thế, tất cả đệ tử ngoại môn đều nói không ra lời. Thật ra trong đệ tử ngoại môn Không ít người đều có thực lực để giết chết con yêu này. Chỉ cần tới gần con yêu đã bị phong ấn trói lại, giữ một khoảng cách, giết chết nó cũng không quá khó. Khó là ở chỗ làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Những người trước đó, dù có biểu hiện vô cùng trói mắt, có gan bước vào vòng tròn thứ bảy, thứ tám, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn không vượt qua được nỗi sợ hãi trong nội tâm. Chỉ là dũng khí của bọn hắn lớn hơn so với người thường, tạm thời áp chế nỗi sợ dưới đáy lòng. Nhưng La Trinh không chỉ áp chế nỗi sợ hơn nữa sau khi tiến vào cảnh giới vong ngã hắn hoàn toàn không bị yêu khí ảnh hưởng cho nên hắn mới dám đối đầu trực diện với con yêu hơn nữa còn dùng một quyển đánh nó nổ tung chương 95, bí mật ẩn giấu nhân vật chính trong nhiệm vụ chảm yêu lần này đương nhiên là những đệ tử nội môn đối với đệ tử ngoại môn mà nói đây chỉ có thể xem là một lần rèn luyện chuyện để những đệ tử ngoại môn đi đối mặt yêu tộc còn chém giết chúng là vô cùng phi thực tế nhưng nếu qua lần rèn luyện này mà họ có thể vượt qua nỗi sợ hãi đối với yêu khí thì sẽ cực kỳ có lợi cho tương lai sau này của họ. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ là Trinh lại một mình đi lên, trực tiếp đánh nổ yêu tộc này. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, một quyền này của La Trinh vẫn chưa dùng đến chân khí, chỉ dùng sức mạnh đơn thuần của cơ thể. Con người sở dĩ mạnh mẽ không phải dựa vào sức mạnh cường hãn của thân thể, mà là dựa vào việc huy động chân khí, chân nguyên, vận chuyển các loại sức mạnh thần kỳ để phát huy ra uy lực vô cùng lớn mạnh nhưng la trinh chỉ dùng sức mạnh đơn thuần đã có thể trực tiếp đánh nát bởi tên yêu tộc tương đương với tiên thiên cảnh này sức mạnh kinh khủng như thế nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người nếu la trinh dùng đến chân khí sức mạnh của hắn sẽ mạnh đến mức nào trong lòng tất cả đệ tử ngoại môn đều không hẹn mà cùng có một điều nghi hoặc giống nhau trong mắt tô linh vận cũng hiện lên nét kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thực lực của la trinh lại tiến bộ lớn đến vậy hơn nữa sức mạnh của hắn lúc trước không thể so sánh nổi với bây giờ trên thực tế cũng đúng là như vậy sau khi la trinh thắp sáng hơn trăm miếng vẩy rồng chỉ cần mượn lực lượng của vẩy rồng thì sức mạnh đã tăng gấp hơn mười lần nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh đến cao thủ như hạ thiên thành nếu bị một quyền của hắn đánh trúng thì kết quả cũng giống yêu tộc này nhìn thấy la trinh lớn mạnh nhanh chóng trong lòng tô linh vận cũng vô cùng vui mừng sự lớn mạnh của la trinh hoàn toàn chứng minh ánh mắt của nàng là độc nhất vô nhị lúc ấy vì nhận la trinh vào tiểu vũ phong mà phát sinh xung đột với các đạo sư của phòng khác giờ cũng xem như đáng giá không biết sau này khi la trinh thật sự nổi danh Trên mặt đạo sư các phòng khác sẽ có biểu cảm gì, có vô cùng hối hận hay không? Trong lòng Tô Linh vẫn bừng thầm nhưng trên mặt không hề có ý cười, ngược lại còn nhìn chằm chằm La Trinh mà hỏi, ta chỉ cho ngươi thử tiếp cận thôi, sao ngươi lại giết nó? Nghe Tô Đạo Sư chất vấn trên mặt La Trinh nở một nụ cười, Tô Đạo Sư, ta không cẩn thận lại gần quá, mà ngươi lại không chỉ ta cách phòng hộ, nó muốn cắn ta, nên ta tất nhiên phải đánh lại, kết quả không cần thận thành như vậy rồi. À, nói như vậy là muốn trách ta sao? mà liếu của tô đạo sư nhếch lên, tên này quả thực rất vô lại. la trinh cười gật gật đầu, tỏ phải đồng ý với tô đạo sư. nếu uu tộc này bị ngươi đánh chết, khảo hạch tiếp theo không thể tiến hành. tô linh vận hừ một tiếng, nàng cũng hiểu tính cách của la trinh, hắn là một tên nhóc vô cùng khó chơi. nàng nghĩ nghĩ rồi nói với các đệ tử ngoại môn, nếu ai muốn có được tư cách thì có thể một mình tới tìm ta, ta sẽ bố trí một yêu tộc khác để tiến hành khảo hạch. ba ngày sau ta sẽ quyết định năm đệ tử ngoại môn đủ tư cách, mong mọi người chú ý thời gian. Nói xong, Tô Linh vẫn nghiêng đầu qua, hung hăng chừng mắt với La Trinh một cái rửa mới bước lên một chiếc phi thiên liễn đăng đậu trong góc, sau đó bay đi. Sau khi Tô Linh vẫn rời đi, đệ tử ngoại môn ở quảng trường mới bắt đầu tụ tập lại, nhao nhao với lấy hải cốt của yêu tộc kia. Tất cả máu thịt của yêu tộc này đều bị sức mạnh to lớn của La Trinh đánh bay hết, chỉ còn dư lại một đống xương, tất nhiên không thể phát ra yêu khí làm người ta sợ hãi nữa. Không ít người vây quanh bên cạnh khung xương kia, bản luận sôi nổi, tầm tắc kêu kỳ lạ Phải mạnh tới mức nào mới có thể đánh yêu tộc này thành như thế này, do ngươi không có kiến thức thôi. Ta từng thấy một vị cao thủ tiên thiên bát trọng đánh một cú toàn lực làm cả một đỉnh núi thành cho bụi. Ngươi còn nói nữa, thực lực cao thủ tiên thiên bát trọng có thể giống La Trinh à? La Trinh mới chỉ là nửa bước tiên thiên, hơn nửa ngươi cũng nhìn thấy. Vừa rồi hắn không sử dụng đến cả chân khí, hoàn toàn là sức mạnh thuần túy. Trời ơi, hắn rốt cuộc còn là người sao? Riêng mình hách thế các đứng sững tại chỗ, hai mắt còn hơi sững sờ. Hắn vốn cho là mình vô cùng ưu tú. Lần đầu tiên gặp yêu tộc có thể đi tới khoảng cách của vòng tròn thứ tám mà vẫn giữ được bình tĩnh, đã là cực kỳ ưu tú. Ít nhất, trong tiểu vũ phong chỉ có một mình hắn làm được. Nhưng hết thế các tuyệt đối không ngờ, La Trinh không chỉ vượt qua hắn, mà còn trực tiếp giết chết yêu tộc kia. Một quyền đầy uy lực kia của La Trinh cứ không ngừng quanh quần trong đầu, làm rung động tâm trí hắn. Hắn muốn duy trì bộ dáng ung dung thoải mái như ngày xưa. Cho dù có là thiên tài lợi hại hơn nữa. Nhưng chỉ cần mình chịu cố gắng, nhất định có thể vượt qua. Một La Trinh thì có là gì? Nhưng thực lực mà La Trinh biểu hiện ra ngoài quá mức kinh người, quá mức vượt trội, quá mức mạnh mẽ. Trong lòng hách thế các có một giọng nói, nói cho hắn biết, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không vượt qua được La Trinh. Bỗng nhiên, hách thế các kêu to, cậy mạnh mà thôi, hữu dũng vô mưu, con người muốn đứng vững trên đời phải dựa vào chân nguyên. Sức mạnh đơn thuần thế này, trên chiến trường cũng không dùng được, người ta căn bản sẽ không cho người cơ hội tấn công không thể không nói lời hách thế các nói rất có đạo lý sức mạnh dù có lớn đến đâu mà đánh không chúng đối thủ thì có tác dụng gì nhưng la trinh cũng tu luyện chân khí thực lực thật sự của hắn còn vượt xa biểu hiện vừa rồi đông đảo đệ tử ngoại môn nghe hách thế các ở nơi đó lớn tiếng kêu to như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái hách thế các là người đứng đầu trong số các đệ tử ngoại môn giờ hắn kêu la như vậy không khỏi có vẻ lòng dạ hẹp hòi quá mất thể diện hách thế các ồn ào xong rồi mới để ý thấy đệ tử ngoại môn đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái Lúc này mới ý thức được mình không không chế được cảm xúc, sắc mặt trầm xuống, quay đầu đi khỏi quảng trường. Sau khi Tô Linh vẫn rời khỏi, La Trinh cũng đi khỏi quảng trường cùng Mạc Sán và Chu Hiển, nên tất nhiên không thấy được một màn như vậy. Hiện tại xem ra, trong số những người tham gia chảm yêu lần này, chắc chắn sẽ có một suất cho La Trinh, vì thế hắn còn phải chuẩn bị thêm một chút. Sau khi trở lại gian phòng của mình, La Trinh móc quyển luyện khí tông pháp ra. Bản luyện khí tông pháp này tiêu phí hơn hai vạn phương tinh mới đổi được. Đã vậy còn trực tiếp gây xung đột với Gia Cát Phong. Dù sao cũng là bí kíp không truyền ra ngoài của Sa Đạo Tử. Nếu nhờ quyền luyện khí tông pháp này mà luyện được tới mức thành thạo như tông sư luyện khí thì may ra mới có thể luyện ra được linh khí, thậm chí cả tiên khí. Như vậy, một lần bỏ ra hơn hai vạn phương tinh này đã có thể thu về được cả vốn lẫn lãi. Là trình mở trang đầu tiên của luyện khí tông pháp ra đọc. Nghiềm khắc mà nói, đây không phải là một quyền bí kíp luyện khí chính thức. xa Đạo Tử viết quyển sách này vô cùng tùy ý câu chữ trong này được viết như dòng bay phượng múa chim bay rắn sợ tất cả đều là tâm pháp và giác ngộ của bản thân xa đạo tử khi luyện thí bởi vì thế bản luyện khí tông pháp này không giống những pháp quyết luyện khí bổn tẻ vô vị khác la trinh đọc liền một lèo ngược lại cảm thấy rất thú vị cái gọi là luyện khí thật ra cũng giống như tu luyện võ đạo đều là lĩnh ngộ quy luật thiên diễn đọc đến đây la trinh cũng bắt đầu hiểu ra đôi chút giống như trước đây khi la trinh có được bản công pháp luyện khí thần bí kia tự coi bản thân mình là binh khí mà tu luyện, thật ra cũng là để giành được từng tia sức mạnh thiên diễn trong khi rèn luyện. chính vì thế, La Trình mới có thể cường hóa sức mạnh của chính mình thông qua thiền diễn tinh hoa. trong lúc không ngừng rèn luyện, binh khí sẽ hấp thụ một tia sức mạnh thiên diễn một cách tự nhiên. đó cũng là lý do binh khí muốn thành hình thì nhất định phải được chân hỏa gột rửa, trải qua nhiều lần rèn rũa. đọc đến đoạn này của luyện khí tông pháp khiến La Trình hiểu được nhiều hơn. lúc trước, khi La Trình đọc qua một lượt những bi tích luyện khí của tà lang đã có không ít nghi vấn. Giờ đây, những nghi vấn đó đã được luyện khí tông pháp giải thích hết rồi. Lúc này nếu La Trinh có một cái lò luyện khí, một luồng chân hỏa là có thể tiến hành luyện khí. Có điều là, La Trinh vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Quyền luyện khí tông pháp này trị giá hơn hai vạn phương tinh. Những tâm đắc của sa đạo tử đương nhiên không thể nghi ngờ. Nếu luyện khí tông pháp là một quyền bí tích luyện khí nhập môn, chỉ sợ cũng không đáng một viên phương tinh. Như vậy La Trinh phí hơn hai vạn phương tinh để mua thì đúng là lỗ đến tận nhà bà ngoại. Sột soạt. La Trinh lật xem cuốn luyện khí tông pháp nhanh như bay, trong lòng cố gắng suy tư vấn đề trong đó. Gia Cát Phong dường như cực kỳ muốn có bản luyện khí tông pháp này, mà nhóm truyền nhân của Sa đạo tử cũng nhất định muốn có nó, bên trong chắc chắn cất giấu một bí mật rất lớn. Đang lật sách nhanh như bay, La Trinh đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Theo lý mà nói, các trang trong một quyển sách đều phải có độ dày như nhau, nhưng lúc La Trinh lật xem, lại phát hiện có một trang sách dày hơn một chút, ồ, chẳng lẽ là hai trang dính liền lại với nhau. La Trinh cẩn thận tách tờ giấy đó ra, quả nhiên phát hiện ở giữa có điều kỳ diệu. Theo góc trang sách, La Trinh cẩn thận tách hai tờ giấy ra, ở giữa hai trang sách, La Trinh tìm được một mảnh tơ lụa màu trắng mỏng như cánh ve. Đây là lụa tuyết được dệt từ tơ của băng tằm. Băng tằm là một loài trùng hiếm ở Bắc vực, tơ nhà ra cực kỳ lạnh, đem tơ đó dệt thành lụa thì được gọi là lụa tuyết, mặc trên người mát mẻ thông khí, cực kỳ thoải mái. Khi La Trinh còn bé, từng được mặc vài bộ quần áo được làm từ lụa tuyết cho nên ấn tượng cực kỳ sâu. Hắn cầm miếng lụa kia lên, nhìn kỹ thì thấy phía trên có một bức tranh. Bức tranh này cũng vô cùng qua quyết, nhưng La Trinh vẫn có thể nhận ra tranh này vẽ một phần bản đồ, Cửu Âm Sơn, Ngọc Long Cốc, bên cạnh còn có một hình bát quái, phân ra Càn Tam, Khôn Lục, Khảm Nhị, Ly Cửu. La Trinh cao mày đọc khẽ từng chữ, xem ra đây là một tấm bản đồ cất chứa bảo vật, bảo bối truyền lại của vị tông sư luyện khí sa đạo tử này cũng không nhiều lắm, chẳng lẽ đây là nơi cất giấu bảo vật của hắn? Nhưng mà cửu âm sơn, ngọc long cốc, rốt cuộc là ở đâu? mươi 96, ra cát diệp. La Trinh tuy không được coi là có tri thức uyên bắc, nhưng mấy năm gần đây cũng đọc không ít sách, những địa danh nổi tiếng của đế quốc phần thiên cũng đã thuộc như lòng bàn tay. Nhưng hai địa danh này, La Trinh lại thấy vô cùng xa lạ, chưa từng nghe nói đến. Sau khi suy tư thật lâu, La Trinh vẫn cẩn thận nhét tấm lụa tuyết này vào trong luyện khí tông Pháp, sau đó cất vào nhẫn tu di. Rất có thể nơi này có bảo vật vô giá chẳng qua nếu mình muốn đi tìm thì cũng là việc sau này giai đoạn hiện tại la trinh chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng cho việc chảm yêu tuy hôm nay la trinh chỉ dùng một quyền đã đánh bại một tên yêu tộc nhưng đó là bởi yêu tộc kia đã bị trói chặt hoàn toàn không thể di chuyển nên căn bản không thể đánh trả chẳng qua chỉ là khảo nghiệm về vũ khí của la trinh thôi nhưng sau khi xuống núi hắn sẽ phải đối mặt với yêu tộc thực sự trong khoảng thời gian này la trinh cần không ngừng rèn luyện không ngừng củng cố thực lực của mình tinh luyện nguyên khí mấy ngày sau Tô Linh vận cuối cùng cũng công bố ra danh sách năm đệ tử ngoại môn, trong đó rõ ràng có tên La Trinh. Trong năm đệ tử được chọn, ngoại trừ La Trinh còn có đệ tử ngoại môn hách thế các, đệ tử ngoại môn xếp hạng ba Quách Tử Nhiêu, còn có hai tên nữa đệ tử ngoại môn khác, thực lực cũng là nửa bước tiên thiên. Sau khi công bố danh sách, Tô Linh vận lại cho nhóm La Trinh thời gian vài ngày để chuẩn bị. Mấy ngày sau, năm đệ tử ngoại môn và năm đệ tử nội môn Tiểu Vũ Phong tập hợp trên Thanh Thiên Đài. Trên Thanh Thiên Đài hôm nay cũng rất đông người. Trong đó, đệ tử nội môn mặc trường bào đen, đệ tử ngoại môn mặc trường bào trắng, mỗi bên chế một nửa. Có thể thông qua khảo hạch yêu tộc, không đủ để nói lên những đệ tử nội môn. Ngoại môn này cực mạnh, nhưng cũng có thể nói những đệ tử này đều có dũng khí. Ít nhất bọn họ có thể không chế nỗi sợ hãi trong lòng mình, có thể chiến thắng chính mình. Ở giữa thanh thiên đài, một vị đạo sư đang đứng tuyên bố quy tắc chém giết yêu tộc lần này vào vài việc cần chú ý. Bất kể là đệ tử ngoại môn hay đệ tử nội môn. Bọn họ đều không có khả năng trực tiếp lên chiến trường Tula, trực tiếp đối mặt với những đại yêu. Với thực lực bây giờ của bọn họ mà đối mặt với một yêu tộc mạnh mẽ chân chính thì còn chưa đủ cho chúng nhét kẽ rằng, phía sau chiến trường Tula có một cánh rừng tiếp giáp với đế quốc, gọi là rừng dậm thương khung. Yêu tộc thường xuyên phái một vài tên làm trinh thám, ẩn vào đế quốc để tham dò tình hình. Còn nhiệm vụ của tổng cộng 330 đệ tử từ 33 phong trong thành Vân Tông là phải lèn vào rừng rậm thương khung, chém giết những tên yêu tộc nằm vùng này. Ngay sau khi vị đạo sư kiên nói xong, một chiếc phi thiên liễn khổng lồ hạ từ trên trời xuống, "Được rồi, các vị đệ tử, các ngươi có thể xuất phát." Vị đạo sư kiên nói xong liền đứng sang một bên, đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông nối đuôi nhau đi lên chiếc phi thiên liễn lớn kia. Mặc dù là tiến vào theo trình tự, nhưng nếu chú ý sẽ thấy từng người dựa theo xếp hạng của các phong trong Thanh Vân Tông mà phân thứ tự trước sau. Đi đầu là đệ tử của thiên nhất phong xếp hạng đệ nhất trong 33 phong của Thanh Vân Tông, sau đó là hắc nham phong xếp hạng thứ hai, kế tiếp lại là phong xếp hạng thứ ba, tiêu vũ phong xếp hạng cuối, tất nhiên đi cuối. năm vị đệ tử nội môn tiến vào trước, mấy người la trinh, hách thế các mới theo sau đi vào cái phi thiên liên khổng lồ này, hơn 300 đệ tử đều là đệ tử tinh anh của thanh vân tông, mọi người đều cẩn thận đánh giá nhau, trên mặt còn có ý khiêu khích mơ hồ. la trinh vẫn ngồi trong góc như trước, hai mắt nhắm hờ, không quan tâm hoàn cảnh xung quanh, mục đích chuyến này của hắn là chảm yêu, thử luyện, ngoài ra không muốn khơi mào phiền toái gì, nhưng mà. La Trinh không tìm người khác gây chuyện thì vẫn có người tới gây chuyện với hắn. Thế giới này vẫn luôn có nhiều việc bất đắc dĩ như vậy. Sau khi phi thiên liễn khổng lồ chậm rãi khởi động, vững vàng bay lên không trung thì có người bước về phía La Trinh. Người nọ mặc trường bào đen, dù là đàn ông nhưng tóc lại thắt bím, cùi mũi bím tóc đều treo một thanh phi tiêu sắc nhọn. Người là La Trinh, đúng không? Người nọ đứng ở trước mặt La Trinh hỏi. Nghe câu hỏi của người nọ, người trên cả khoang thuyền cũng biết sắp có kịch vui để xem. La Trinh mở mắt Chấp chấp vài cái rồi nhìn chầm chầm người kia, hỏi, chuyện gì? Ta là Gia Cát Diệp, Gia Cát Phong là Kakata, vài ngày trước ngươi dám sỉ nhục huynh ấy, bây giờ ta muốn lấy mạng ngươi. Ngươi nọ nói một cách nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện vô cùng thoải mái. nghe nói như thế, trên mặt La Trinh hót cuộc cũng hiện ra vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Vì sao Gia Cát Phong không tự mình đến? Ngươi không xứng để huynh ấy ra tay. Gia Cát Diệp nói. Nghe Gia Cát Diệp nói, La Trinh đứng lên, cười ha ha tiếng cười đó vang vọng khắp các gốc của phi thiên liên khổng lồ lần này đi chạm yêu đều là đệ tử có dũng khí nhất của mỗi phong trong thanh vân tông cho nên mọi người đều vô cùng kiềm chế bản thân tuy giữa mọi người cũng có khiêu khích nhưng đều vô cùng mơ hồ cũng không nói toạc ra dù sao sau khi vào rừng dặm thương khung nếu bị người của phong khác nhắm vào còn phải ứng phó với yêu tộc trong rừng như vậy thì sẽ có phiền phức rất lớn nhưng mà lúc này la trinh lại cười điên cuồng như thế các đệ tử nội môn đều nhíu mày lại khách thế các đứng cách đó không xa Thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng cũng vô cùng vui vẻ Hắn nghĩ thầm La Trinh ơi La Trinh Đây chính là cái giá lớn của sự ngông cuồng Bốn bè đều là kẻ địch Ta thấy ngươi chỉ sợ khó sống sót được trong rừng rậm thương không Gia cát diệp quát lớn Ngươi mới là nửa bức tiên thiên Ta có thực lực tiên thiên ngũ trọng Giết ngươi giống như giết heo Ngươi sắp chết đến nơi Có gì mà cười Ta cười tam công tử tiếng tam lẫy lửng Gia cát phong chó má gì gì đó Nhà các ngươi là một tên thảo đế năm lần bảy lượt phái người tìm ta gây phiền toái, nhưng kết quả đều giống nhau, đều phải chết, La Trinh lạnh giọng nói, không cần phải nói với ta mấy lời nhảm nhí này, người muốn giết ta rất nhiều, thêm người nữa cũng không sao, tốt nhất là một lần đến nhiều chút, để ta xử lý luôn, đỡ phiền. Lúc trước, La Trinh cười lớn như vậy, các đệ tử Thanh Vân Tông liền cho rằng La Trinh điên cuồng đến không biết lý lẽ, không biết kiềm chế bản thân. Hiện tại, bọn họ xem như được mở mang kiến thức, nụ cười lúc trước chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tên nhãi ngoại môn nửa bước tiên thiên này gần như đã điên cuồng đến không giới hạn rồi. Đệ tử Thanh Vân Tông Ai cũng từng nghe danh Gia Cát Phong. Người này tuy có biệt danh là Tam Phong Tử, nhưng thực lực rất mạnh, hơn nữa còn thông minh giao hoạt, là một đối thủ vô cùng khó đối phó. Không nghĩ tới La Trinh mở miệng đã mắng người ta là đồ thỏ đế. Mặc dù Gia Cát Phong không ở đây, nhưng thực lực của Gia Cát Diệp kia tuyệt đối không kém. Trong đám đệ tử nội môn, thực lực tiên thiên ngũ trọng cũng coi như là người nổi bật, ít nhất đối phó với một tên nhóc nửa bước tiên thiên thì cũng hoàn toàn dư sức nhưng mà tên nhóc nửa bước tiên thiên kia dám đứng trước mặt da cát diệp mà lớn tiếng mắng ra cát phong không chút sợ hãi cũng không có nửa phần kiên kỵ những người thông qua được khảo hạch đi chạm yêu đều thuộc nhóm người có dũng khí nhất nhưng nếu so với la trinh thì đúng là không cùng một cấp bậc miệng lấy ra cát diệp không bằng da cát phong la trinh vừa nói như thế hắn cũng không biết nói gì thêm chỉ là chân nguyên toàn thân hắn sôi trào vươn tay chỉ vào la trinh nói ngươi dám mắng ca ca của ta Muốn chết, ta muốn chết, hắc hắc, nếu ta không muốn chết, họ ra các các ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Các ca của ngươi sẽ bỏ qua cho ta, nếu đều phải chết, ta mắng lại vài câu thì thế nào? Là trình lạnh nhạt đáp lại, ta, ra cát diệp bị nghẹn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, xem ra hắn muốn ra tay ngay trên phi thiên liễn khổng lồ này. Là trình vẫn ung dung lùi lại hai bước, cười nói rất lạnh nhạt. Muốn ra tay, ta đây theo hầu, nhưng vào lúc này, hai đệ tử nội môn khác khoác vai ra cát diệp rồi nói, nơi này không thể đánh nhau. Nếu thật sự phá hủy phi thiên liễn thì sẽ rất rắc rối. Chờ đến rừng dậm thương khung, muốn hắn chết như thế nào thì khiến hắn chết như thế ấy. Dưới sự khuyên giải của hai tên đệ tử nội môn kia, Gia Cát Diệp rốt cục cũng tỉnh táo lại, cuối cùng hử lạnh với La Trinh một tiếng, mới quay đầu về vị trí của mình. Lúc này, La Trinh mới chậm rãi vận chuyển chân khí thiên ma trong thân thể, ép về lại đan điển của mình. Nếu nói hắn đối mặt với Gia Cát Diệp ở cảnh giới tiên thiên tư trọng mà không có áp lực, chắc chắn là nói dối. Mới vừa rồi trông thì La Trinh đúng là không sợ hãi, nhưng trên thực tế toàn bộ tinh thần đều trong trạng thái đề phòng. Chỉ cần ra các diệp hơi có sát ý, hắn sẽ lập tức phản kích, cho dù là đang ở trên phi thiên liễn khổng lồ này. Hiện tại La Trinh đã thắp sáng hơn trăm miếng vẩy rồng, lại lĩnh ngộ thiên ma thần quyền, thực lực đang ở trên đỉnh cao. Hắn đang muốn thử một lần xem cực hạn của mình tới đâu, trở lại chỗ ngồi của mình, trong lúc phi thiên liễn bay không ngừng lắc lư, La Trinh nhắm mắt lại, hưởng thụ chút thời gian an nhàn cuối cùng. Hắn biết sau khi tiến vào rừng rậm thương khung sẽ bắt đầu một cuộc huyết chiến. Chương 97 mươi gặp yêu rừng rậm thương không được gọi như vậy là bởi trong rừng mọc đầy những cây vân sam cao ngút trời, mỗi cây vân sam đều cao hơn 10 trượng, dáng đứng thẳng tắp, đâm thẳng về phía bầu trời, nên người xưa vốn gọi nơi này là rừng rậm thương khung. Cánh rừng này có diện tích vô cùng khổng lồ, cây cối rậm rạp, chỉ đứng ở lối vào cũng đã khiến người ta có cảm giác âm trầm, vắng vẻ. Sau khi xuống khỏi phi thiên liễn khổng lồ đệ tử thanh vân tông chia thành mười người một tổ năm đệ tử nội môn đi cùng với năm đệ tử ngoại môn xuất phát thẳng hướng rừng dậm thương khung la trinh vừa mới đi ra khỏi phi thiên liên khổng lồ thì năm vị đệ tử nội môn của tiểu vũ phong đã đứng vây quanh trong đó một người mặc áo đen đi đến trước mặt la trinh nói rất kiêu căng nhóc con mâu thuẫn giữa ngươi và gia cát diệp ta không quản được nếu ngươi muốn sống sót trong rừng dậm thương khung này thì ngoan ngoãn nghe lời nếu ngươi cứ ngông cuồng như khi ở trên phi thiên liên thì kết quả chỉ có một chính là trở thành đồ ăn trong bụng yêu tộc. Ngông cuồng cũng phải có vốn liếng, ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn, thực lực nửa bước tiên thiên, còn cần chúng ta bảo vệ mới có thể tham gia thử luyện Trảm yêu. Tự xưng chọc vào da cát diệp không phải là muốn gây thêm phiền phức cho chúng ta sao? Nói trước cho ngươi biết, nếu gia cát diệp muốn ra tay với ngươi, chúng ta nhất định không ngăn cản nửa phần." Một người áo đen khác lại nói với La Trinh, "Trong khoảng thời gian này, nghe nói ngươi rất có tiếng trong đám ngoại môn, nhưng ta cho ngươi biết, ngoại môn chẳng qua chỉ là nền tảng căn bản." Thành tựu mà ngươi đạt được chẳng là cái gì ở trước mặt đệ tử nội môn hết. Hôm nay ta dạy cho ngươi một câu, làm người không thể ngông cuồng, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi làm, lại có một đệ tử áo đen nói với La Trinh. Hai đệ tử áo đen còn lại chỉ lãnh đạm mà nhìn thoáng qua, sau đó cả năm người bọn họ đều đi về phía trước. Quách tử Nhiêu, Hách Thế Các và hai đệ tử ngoại môn còn lại cũng đi theo, chỉ là lúc đi ngang qua La Trinh, đều tỏ vẻ thương hại. Trong đó, Hách Thế Các cảm thấy trong lòng cực kỳ sung sướng. Nhiệm vụ trảm yêu lần này vô cùng nguy hiểm, nếu La Trình mất đi sự bảo vệ của đệ tử nội môn, ngoại trừ cái chết, chỉ sợ không còn đường nào khác. Hiện tại, trước mặt các đệ tử nội môn, La Trình chỉ có thể cúi đầu, trong lòng hắn đương nhiên là cực kỳ sảng khoái. Đối mặt với sự trách cứ của mấy đệ tử nội môn, La Trình chỉ thản nhiên cười, đồng thời trong lòng thoáng lạnh đi. La Trình không phải loại người trở mặt vô tình, giống như đối mặt với con cháu La gia, mặc dù đối phương bỏ đá xuống giếng, đổi tận giết tuyệt, nhưng La Trình vẫn niệm tình cũ giữ lại cho bọn họ một mạng mặc dù vào tiểu vũ phong không lâu nhưng hắn vẫn đối đãi với tiểu vũ phong như một tập thể đặc biệt sau khi kết bạn với mạc sán chu hiển và trương vô huyền cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn bè nhưng thái độ của các đệ tử nội môn lại ác liệt như thế cũng chỉ bởi vì hắn dây và ra cắt diệp mà muốn vạch rõ hoàn toàn danh giới với hắn như vậy cũng tốt dù sao ta cũng chưa từng nghĩ sẽ được ai che chở sau này cũng chưa biết được ai phải cầu ai nghĩ đến đây là trình thu lại nụ cười Khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, bước vào rừng rậm thương khung. So với rừng rậm nhiệt đối phương nam, ánh sáng chiếu vào rừng rậm thương khung bị tán cây vân sam rộng lớn ngăn cản, chỉ thi thoảng mới có ánh sáng chiếu và qua khe hở. Toàn bộ khu rừng có vẻ u ám và tĩnh mịch. Cách đó không xa có tiếng quái điểu kêu to lúc ẩn lúc hiện, lúc xa lúc gần, hoàn toàn không phân biệt được rõ nơi phát ra âm thanh. Sau khi tiến vào rừng rậm thương khung, mọi người đều bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ở nơi này, bắt đầu hoàn toàn cảnh giác. Dù sao đây cũng là rừng rậm thương khung. Tuy nội phía trước rừng thương không có thành Bạch Đế chống đỡ đại quân yêu tộc trên chiến trường Tula, nhưng vẫn có không ít mật thám yêu tộc lén vào trong rừng. Mặc dù mỗi đệ tử nội môn ở đây đều có thực lực đánh một trận với lũ yêu binh bình thường, nhưng một khi thực sự chiến đấu thì không ai nói trước được kết quả là thắng hay bại. Giờ phút này, vẻ mặt Hách Thế Các, Quách Tử Nghiêu và hai đệ tử ngoại môn khác của Tiểu Vũ Phong cũng vô cùng căng thẳng, dồn dập lấy vũ khí ra, vừa đề phòng vừa đi theo sau năm vị đệ tử nội môn, sau so ra thì La Trinh là có biểu hiện thoải mái nhất. Linh hồn hắn đã qua rèn luyện, mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều, cho dù là linh hồn của năm vị cao thủ tiên thiên phía trước mặt cũng không bằng La Trinh, cho nên khả năng cảm nhận của La Trinh càng thêm mạnh mẽ, phân tích động tĩnh xung quanh càng rõ ràng hơn. Theo đoàn người tiểu vũ phong tiến vào bên trong, các đệ tử khác càng lúc càng phân tán. Đi theo đường mòn trong rừng rậm thương không ước chừng được 10 dặm, đệ tử nội môn giò đường ở phía trước bỗng nhiên giẫm gãy một thanh gỗ mục, phát ra tiếng đột rất vang. Gì thế? Hách Thế Các vẫn luôn căng thẳng nên lập tức quát lớn, vị đệ tử nội môn kia quay đầu lại nhìn, nói với vẻ mặt châm biếm, "Hách Thế Các, không cần phải căng thẳng như thế, chẳng qua chỉ là một thanh gỗ mục mị gãy mà thôi." Coi trường." Ngay khi vị đệ tử nội môn kia nói chuyện với Hách Thế Các, từ phía sau thân cây Vân Sam to lớn bỗng có một con rắn lớn trông như cảnh cây khô thò ra. Toàn thân con rắn lớn đó đều là màu nâu xanh, giống màu vỏ cây Vân Sam nên nó bám ở đó mà không có ai phát hiện ra. Con rắn trườn đến lập tức mở cái miệng rộng như bổn máu ra, cắn về phía đệ tử nội môn kia một phát, xem ra là muốn một ngụm nuốt trọn đệ tử nội môn kia. Đúng lúc này, một tia sáng màu bạc lóe ra trong không trung, cắt thẳng qua đầu của con rắn, nháy mắt cắt nó thành hai đoạn. Khâu sư đệ, tuy rằng bây giờ còn chưa chạm trán với yêu tộc, nhưng ngươi vẫn nên đề tâm một chút thì hơn. Vị đệ tử nội môn đã xuất kiếm kiên nhắc nhở, trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm màu bạc trói mắt. Đệ tử nội môn họ Khâu kia thấy thế, lập tức chắp tay cười nói: đa tạ lâm canh sư huynh ra tay tương trợ la trình đứng ở phía sau thấy một kiếm mà lâm canh chém ra lông mày cũng hơi giật nhẹ mặc dù tiểu vũ phong chỉ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên nhưng trong nội môn cũng không thiếu cao thủ thực lực của lâm canh này cũng rất mạnh tuy chỉ giết một con yêu xà cấp bốn nhưng tốc độ phản ứng như vậy cũng không chậm hơn so với la trinh là bao mới vừa 4, nhung toc đo phan ung nhu vay cung khong cham hon so voi la trinh đã đặt tay trên nhẫn tu di nếu lâm canh này không ra tay hắn cũng sẽ dùng phi đao giết chết con rắn lớn ấy lâm canh gật đầu cất bảo kiếm đi Dẫn đội ngũ tiếp tục tiến lên, 10 đệ tử Tiểu Vũ Phong này chính là do Lâm Canh dẫn đầu. Dọc đường đi không gặp phải yêu tộc nhưng lại giết chết không ít yêu thú, trong đó không thiếu yêu thú có thức lực cương đại, nhưng bị năm đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong về công nền rất nhanh đã bị phanh thay, móc lấy tinh hạch yêu thú. Về phần hách thế các, quách tử nghiêu La Trinh và hai đệ tử ngoại môn còn lại, lúc này đã hoàn toàn trở thành nhân vật quần chúng. Một đường gặp cảnh cứ vậy mà đi tới giữa trưa, mọi người mới dừng lại bên cạnh một sơn cốc. Đệ tử nội môn họ khâu kia bỗng nhiên chỉ tay về phía hai người hách thế các và quách tử nghiêu, ngươi, còn ngươi nữa, đi tìm củi rồi nhóm lửa lên. Hai người hách thế các và quách tử nghiêu chính là nhân vật số một số hai trong các đệ tử ngoại môn, có bao giờ bị người ta sai làm chuyện của hạ nhân chứ? Trong mắt hai người đều lóe ra ti tức giận, hiển nhiên rất khó chịu đối với việc bị đệ tử họ khâu kia sai làm việc vặt phải như vậy. Thế nào, không chịu, không chịu cũng được. Các ngươi đừng đi cùng nữa. Muốn đi đâu thì đi, nếu muốn chúng ta bảo vệ, thì đi làm việc. Đệ tử họ khâu nói rất lạnh lùng. cách thế các và quách tử nghiêu liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Được người ta che chở thì không thể không cúi đầu. Đã tham gia thử luyện chảm yêu này rồi thì bây giờ cũng không thể nào quay đầu về được. Dừng dậm thương khung lớn như vậy, nếu quay trở về chỉ sợ cũng chỉ có một đường chết. Mắt thấy không có lựa chọn nào khác, hai người cũng chỉ có thể cúi đầu đi tìm củi. Sau khi đệ tử họ khâu kia ra lệnh, ánh mắt lại quét về phía bọn La Trinh mà nói, mấy người các ngươi, đến bên kia sơn cốc canh gác La Trinh muốn nói gì đó, sau khi nghĩ lại, vẫn là thôi. Dù sao hiện tại 10 người tiểu vũ phong cũng tính là một đội, làm chút chuyện cũng không tính là quá đáng. La Trinh men theo bờ vách của sơn cốc, trèo lên một khối đá chân nhẵn, nhìn ra phương xa. Diện tích rừng rậm thương khung vô cùng lớn, ngoại trừ một mảng rừng vân xàm xanh ngắt thì khó có thể nhìn thấy được cái gì khác. Nói là chảm yêu, vậy mà lại lang thang cả một ngày ở nơi này, một cái lông yêu tộc cũng không nhìn thấy, đệ tử ngoại môn cùng lên canh khắc với La Trinh nói. Rừng dậm thương khung lớn như vậy, lấy đâu ra nhiều yêu tộc thế, ngươi thật sự muốn thấy yêu tộc thì ra khỏi khu rừng này, đứng trên tường thành bạch đế mà nhìn. Muốn thấy bao nhiêu yêu tộc là có bấy nhiêu, một đệ tử ngoại môn khác nói, nghe được đoạn đối thoại của hai người, La Trinh chỉ trầm mặc không nói. Từ sau khi Vương Triều Phân Thiên được thành lập, nhân tộc ở Đông Vực xem như bắt đầu một thời kỳ hưng thịnh, nhưng trăm năm sau đó không ngừng có nạn yêu tộc, lập tức làm cho Vương Triều Phân Thiên tràn ngập cảm giác nguy cơ. Cũng may Vương Triều Phân Thiên có hai người tọa trấn một vị chính là cao thủ tuyệt thế trong phần thiên cung một vị khác là tông chủ thanh vân tông hai người này thực lực đều sâu không lường được nếu không phải bởi vì kiêm kỵ hai người này chỉ sợ yêu tộc đã đánh chiếm thành bạch đế từ lâu thôn tính toàn bộ đông vực ước chừng qua được nửa canh giờ khói bếp bốc lên từ trong sơn cốc sau khong luong đuoc neu khong phai boi vi kieng ky hai liền có người gọi ba người la trinh qua cơm chưa đã chín rồi mọi người vây quanh đống lửa hoặc đứng hoặc ngồi cứ vậy mà bắt đầu ăn cơm lâm canh sư huynh huynh thật sự đã từng chém yêu tộc sao lúc mọi người dùng cơm Chợt nghe đệ tử họ khâu kia hỏi, Lâm Canh xé một miếng thịt hươu, khóe miệng lộ ra một nét cười đắc ý, gật đầu nói. Đó là bốn năm trước, ta còn là đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong, lúc ấy chiến trường Tu La sắp đóng cửa, ta cũng tham gia một lần thử luyện trảm yêu, trùng hợp mấy người chúng ta vây quanh một con yêu binh, kiếm chí mạng nhất là ta chém ra. Có thể lấy thân phận đệ tử ngoại môn mà chém chết một con yêu binh, đúng là đủ để cho Lâm Canh tự hào, chẳng qua khi đó, thực lực của ta còn thấp. Chém chết yêu bình kia cũng là do may mắn mà thôi. Nếu giờ mà chạm mặt yêu bình, e rằng ta chỉ cần không quá ba chiêu. Và lúc lâm canh nói hết sức chậm rãi, một đệ tử nội môn đang cúi đầu ăn thịt, bỗng nhiên cất lên tiếng nói kỳ quặc, thật không, không biết ta có thể chịu qua ba chiêu của người không. Đột nhiên trên người vị đệ tử nội môn kia, truyền ra một luồng yêu khí ảo ạt. Chương chín mươi tám yêu tướng, lúc này, sắc mặt mọi người đều đại biến, đối mặt với yêu khí ập tới mạnh liệt mọi người đồng loạt kéo giãn khoảng cách với đệ tử nội môn kia vụt bào kiếm trong tay lâm canh chỉ thẳng vào đệ tử nội môn kia nói ngươi không phải là từ hằng ngươi là ai khục khục khục khục miệng tên đệ tử nội môn tên từ hằng kia phát ra tiếng cười quái dị sau đó liền có mấy chiếc xương nhọn hoắt mọc ra từ trong thân thể hắn quỷ dị là dù những chiếc xương nhọn hoắt kia đâm rách ra của hắn mà lại không chảy chút máu nào ẩn núp trong rừng dậm thương khung lâu như vậy rốt cục cũng gặp loài người máu thịt con người đúng là vẫn ngon nhất Tên đệ tử nội môn kia lè ra một cái lưỡi dài, liếm liếm môi, sau đó cả cái đầu cũng chia năm xẻ bảy, lộ ra bản thể bên trong. đệ tử nội môn này vậy mà lại là một tên yêu tộc. Ngươi cắn nuốt máu thịt của Từ Hằng rồi trốn trong thân thể hắn từ lúc nào? Lâm Cành chất vấn, bảo kiếm trong tay phát ra từng luồng ngân quang sáng loáng. Tên yêu tộc kia để lộ ra hàm răng sắc nhọn rồi cười nói. Con người, ngươi cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi sao? Nói xong, tên yêu tộc kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Bên cạnh sơn cốc liền có hơn mười tên yêu tộc đi ra. Cả một đám hình dạng xấu xí, dương nanh múa vuốt, tản ra yêu khí nồng nặc, giết. Đối mặt yêu tộc, gần như cũng không có đường lui, lầm cành không hổ là đệ tử nội môn, lúc này cũng vô cùng quyết đoán, lần này coi như đệ tử tiểu vũ phong xui xẻo. Thông thường, trinh sát của yêu tộc lèn vào rừng rậm thương không đều chia nhau ra mà hành động, rất ít đi theo đàn. Dù sao đế quân trong thành bạch đế cũng không phải ngồi chơi không. Nếu yêu tộc quá đông, bị đế quân phát hiện ra thì rất có thể sẽ bị giết chết hết. Nhưng mà hiện giờ ngay trước mắt lại có một con yêu tộc giết đệ tử nội môn từ Hằng, cắn nuốt hết sạch máu thịt, khoác da của hắn rồi một đường đi theo đệ tử Tiểu Vũ Phong, tự nhiên lại cho yêu tộc cơ hội tụ lại. À, ngay lúc lâm canh vừa mới ra lệnh, một vị đệ tử ngoại môn hét thả một tiếng. Tên đệ tử ngoại môn kia có thể thông qua khảo hạch, coi như cũng là một người dũng cảm, nhưng lần này xuất hiện mấy con yêu binh cùng một lúc, trong lòng người này quá mức sợ hãi, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự nên bị một con yêu binh cắn đất mất đầu con yêu binh kia hiểu rõ nỗi sợ hãi của loài người, cố ý giơ thi thể của tên đệ tử ngoại môn kia lên khoe khoang chiến lợi phẩm của nó. bốn gã đệ tử nội môn lúc này ai nấy tự tìm tới yêu binh mà chém giết. còn cả đám hách thế các quách tử nhiêu đều màng sắc mặt tái nhợt, hai hàm giang không ngừng đập vào nhau, chết đứng tại chỗ. trong đám đệ tử ngoại môn chỉ có la trinh còn bình tĩnh. lúc bất ngờ xảy ra chuyện, la trinh cũng đã cầm phi đào nát trong tay, đưa lưng về phía sơn cốc, mắt hít thành một đường. Một đám yêu binh như ác quỷ bò ra từ 18 tầng địa ngục, trong mắt bọn chúng, con người như đồ ăn ngon. Trong đó có một con yêu binh lao tới chỗ La Trinh, bàn tay gã mọc đầy xương nhọn, hai chân thì phụ đầy vẩy. Con yêu binh đó có xương nhọn trong tay, vô về phía La Trinh. Chính là lúc này. Khóe miệng La Trinh hơi nhếch lên, phi đào nát trong tay bỗng nhiên bắn ra, phụt. Phi đào xuyên qua đầu của con yêu binh kia, sau đó tách thân thể của nó ra. Đợi đến lúc yêu binh ngã xuống đất, thân thể đã bị trẻ thành hai nửa. một con Đây là con yêu tộc đầu tiên mà La Trinh thật sự giết chết. Hắn vừa mới giết con yêu binh này thì bên cạnh lại có một con yêu binh khác vô tới. Đối mặt với tên yêu tộc kia, ngón tay La Trinh chỉ hơi kéo, Phi Đào mới bắn ra lại quay ngược trở về. Ba, Phi Đào xuyên qua đầu tên yêu tộc, óc chảy ra ngoài, chết ngay tại chỗ, hai con. La Trinh đếm, tiếp tục nghênh địch. Lúc này ánh mắt La Trinh nhìn về bên phía hách thế các, chỉ thấy hai gã yêu tộc quơ sưng nhọn, muốn đánh về phía hách thế các và quách tử nghiêu. Thật ra thực lực của những yêu binh này cũng không mạnh, hách thế các và quách tử nghiêu, một người là đệ tử ngoại môn đệ nhất, một người là đệ tử ngoại môn xếp thứ ba, bọn họ có thực lực để giết yêu binh. Nhưng giờ phút này, hai người đã bị dọa cho chết cứng, ngoại trừ đứng tại chỗ run rẩy thì dường như không làm được cái gì khác. Thấy tình cảnh như vậy, là Trinh lắc đầu, chỉ có thể vừa đập mạnh hai chân lao ra ba trượng vừa phóng phi đao nát trong tay ra. Bụp bụp, hai tiếng giống như dưa hấu nổ tung vang lên, phi đao nát lập tức đập vỡ đầu hai tên yêu tộc. La Trinh đi đến trước mặt bọn hách thế các nói. Chỉ có chút can đảm như vậy mà nghĩ tới việc chảm yêu. Hách thế các không ngờ người cứu hắn một mạng lại là La Trinh, trên mặt ngoài sự cảm kích còn có chút bất ngờ. Nhưng bị La Trinh chất vấn như vậy, cả hắn và Quách Tử Nhiêu đều có chút hổ thẹn. Thật ra bọn hắn không phải không dám phản kháng, chỉ là vào lúc này, tay chân căn bản không theo điều khiển của bọn hắn. Không nghĩ tới kẻ đứng đầu ngoại môn tiểu vũ phong chúng ta lại là một phế vật, La Trinh cười lạnh nói. Một tia đỏ sẫm nhất thời lan tràn từ cổ lên mặt hách thế các. Hách thế các hắn đời này một đường thuận buồm xuôi gió, từ nhỏ đến lớn, ai thấy hắn không gọi một câu thiên tài, bây giờ lại có người mắng hắn là phế vật. Điều này so với việc giết hách thế các thì còn khó chịu hơn, không phục. Đối mặt với yêu binh liền không dám nhúc nhích, chính ngươi nói xem ngươi có phải phế vật hay không, La Trinh vẫn cười lạnh như trước mà nói. Hách thế các hét lớn một tiếng, ta không phải phế vật, La Trinh gật gật đầu, nếu không phải phế vật thì chứng minh đi thực lực của những con yêu binh kia chẳng qua chỉ ở tiên thiên cảnh, thậm chí còn yếu hơn ngươi. Đi chém giết, đi liều mạng, cho dù có chết trận cũng vẻ vang hơn so với đứng ở chỗ này mà người ta làm thịt như phế vật. Tiềm lực của con người là vô hạn, dưới lời khích tướng của La Trinh, hách thế các gào một câu, thanh phong kiếm dài ba thước trong tay rời khỏi vỏ, đỏ mắt chém về phía đám yêu binh. Hách thế các này có thể trở thành người đứng đầu đệ tử ngoại môn thì thiên phú, tốc độ, sức mạnh đều không tầm thường. Sau này trở thành đệ tử nội môn cũng sẽ mạnh hơn những đệ tử khác rất nhiều. Sau khi bị la trinh khích tướng liền phát ra thực lực hết sức kinh người. Thanh phong kiếm của hắn phóng ra từng tia sầm sét dưới những chiêu kiếm điên cuồng của hắn. Một tên yêu tộc bị xẻ ra thành mảnh vụn. Sau khi hách thế các giết một tên yêu tộc, ngược hắn phập phòng dữ dội, hai mắt cũng mở thật lớn. Hắn không tin bản thân đã tự tay giết chết một tên yêu tộc. Chỉ có dựa vào hai tay của mình, giết chết một tên yêu tộc thì mới có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi này. Hách thế các kinh ngạc đứng tại chỗ, lầm bầm nói, ta hiểu rồi, ta rót cục cũng không bị yêu khí kia quấy nhiễu nữa rồi, hắn quay đầu qua, nhìn về phía La Trinh. Lại thấy La Trinh nhàn nhạt liếc mình một cái rồi lại cầm thanh phi đao quỷ dị kia trong tay, hướng thẳng về phía một con yêu binh. Giờ phút này, yêu binh chết trong tay La Trinh đã có bốn con rồi. Thấy những tên yêu tộc kia căn bản không chịu nổi một chiêu trong tay La Trinh, trong lòng hách thế các cảm khái vạn nghìn lần, sự en thét đối với La Trinh lúc này đã hoàn toàn chuyển thành bội phục. Hiện tại hắn mới coi như đã hoàn toàn hiểu được, La Trinh và hắn là hai người khác biệt như trời và đất, danh hiệu đệ tử ngoại môn đệ nhất này cũng nên nhường lại sớm thôi. Cuộc chiến đấu trong sơn cốc đang cực kỳ gai go, lúc này không cho phép hách thế các nghĩ nhiều, hắn liền phóng chân nguyên, đi giúp các đệ tử nội môn khác tác chiến. Bảo kiếm của Lâm Canh chính là linh khí hạ phẩm, hắn xuất kiếm cực nhanh, cực sắc bén, đối mặt với tên yêu tộc xuất hiện đầu tiên, chỉ trong một hơi thở liền chém ra 30 kiếm, thế nhưng 30 kiếm này, dù một kiếm cũng không thể đâm trúng không phải nói ba kiếm sao cho người nhiều cơ hội như vậy sao còn không giải quyết ta yêu tộc kia nói tiếng người âm thanh cực kỳ chói tai sắc mặt lâm canh rất khó coi tên yêu tộc này vô cùng quỷ dị tốc độ nhanh hơn nhiều so với yêu binh bình thường trong lòng hắn lúc này đã có một suy đoán một suy đoán làm hắn phải sợ hãi người không phải là yêu binh kha kha kha kha tên yêu tộc kia phát ra một tràng tiếng cười sắc nhọn sau đó từ trong cơ thể màu vàng nâu của nó có mấy xương nhọn màu đồng cổ vươn ra thân hình trong nháy mắt to thêm vài thước chỉ nháy mắt chiều cao từ bằng một người liền biến thành bằng hai người đứng trước mặt lâm canh giống như một ngọn núi nhỏ cùng lúc đó yêu khí của tên yêu tộc này cũng tăng vọt luồng yêu khí này nhiều hơn rất nhiều so với yêu binh bình thường tràn đầy khắp sơn cốc các đệ tử tiểu vũ phong khác đang ác chiến bỗng mặt cả đám đều biến sắc lâm canh nuốt nước miếng một cái sắc mặt như chết cha chết mẹ lòng trầm xuống trong miệng phun ra hai chữ yêu tướng thực lực của yêu tướng so với yêu binh bình thường thì mạnh hơn rất nhiều nhưng thông thường Trong rừng rậm thương khung chưa từng xuất hiện yêu tướng, bởi vì yêu tướng có yêu khí quá đậm, bọn chúng rất khó che giấu toàn bộ yêu khí trên người mà tránh được sự tra xét của thành bạch đế, lèn vào rừng rậm thương khung. Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, mặc kệ yêu tướng này làm thế nào mà vào được rừng rậm thương khung, hiện tại nó đang thật sự đứng ở trước mặt lâm canh. Dù là yêu tướng cũng chết đi cho ta, lâm canh cũng hiểu, giờ phút này ngoại trừ liều mạng ra thì cũng không còn con đường nào khác. Hàn khác cách thế các. Hắn đã trải qua thử luyện trảm yêu, tự tay giết yêu tộc, đồng thời cũng hiểu rõ, sợ hãi là cảm xúc vô dụng nhất, sợ hãi cũng không có ích gì, chỉ làm chính mình chết nhanh hơn thôi. Từng luồng ánh sáng trắng sắc bén liều mạng chém về phía con yêu tướng kia, khiến người ta hoa mắt không kịp nhìn. Công kích sắc bén như vậy, mà con yêu tướng ấy lại có thể tránh đi một cách thoải mái. Con! Bảo kiếm của lâm canh chém vào một cây dương nhọn màu đồng cổ, phát ra tiếng vang trong trẻo, làm cánh tay lâm canh run lên. Không hay! Lâm canh trong lòng biết không ổn, liền muốn lui về phía sau. Còn yêu tướng kia chỉ đợi đúng cơ hội này, sao có thể để lâm canh chạy thoát dễ dàng như vậy? Yêu tướng kia rũi móng vuốt sắc bén ra, một tay tóm lấy bảo kiếm của lâm canh, dùng sức kéo một cái. Bảo kiếm của lâm canh liền rời khỏi tay hắn bay ra ngoài, căm trên mặt đất không ngừng lay động. Sau đó một móng vuốt sắc bén khác đồng thời chụp về phía ngực lâm canh. Một phút này chỉ sợ sẽ mổ bụng lâm canh, nhưng ngay lúc này, con yêu tướng kia dường như đã nhận ra gì đó. Móng vốt vốn nên chụp vào lâm canh lại rút tay về nhanh như chớp. Cùng lúc đó, một thanh phi đao bay ngang qua giữa yêu tướng và lâm canh. Nếu yêu tướng kia không rút tay về thì đã bị phi đao đánh trúng. Lâm canh nhìn thấy một màn này, cảm thấy rất kỳ lạ, yêu tướng này ngay cả linh khí hạ phẩm của hắn còn không sợ, tại sao lại kiêm kỵ thanh phi đao nát ấy như thế. Hắn quay đầu qua, chỉ thấy cách đó không xa La Trinh vẫn còn ở tư thế ném phi đao, trong mắt lộ ra về tiếp nuối Rất nhạy bén, vậy mà lại tránh được. La Trinh nhùn nhún vai nói. Con yêu tướng kia nhìn La Trinh, đôi mắt xấu xí lại hiện vẻ kim kỵ, dùng âm thanh chói tai nói: "Con người, người có chút đặc biệt." Chương 99, yêu huyết văng khắp nơi, không chỉ Lâm canh, mà tất cả đệ tử nội môn đều biết những đệ tử ngoại môn theo bọn hắn đến đây, ngoại trừ có dũng khí thì căn bản không hề có năng lực đối kháng với yêu tộc. Những đệ tử ngoại môn này đều là phiền phức, chỉ là Thanh Vân Tông có quy định, năm đệ tử nội môn bọn họ phải mang theo năm tên phiền phức tham gia nhiệm vụ trảm yêu. Cho nên khi ở tiểu vũ phong, đám người Lâm Canh đã bàn bạc xem làm thế nào để cho nam tên phiền phức này không gây ảnh hưởng khi bọn họ chiến đấu. Lâm Canh khi đó tuyệt đối không ngờ chính mình sẽ được một tên phiền phức cứu. Đồng thời lại càng không nghĩ ra được, con yêu tướng kia ngay cả cửu nghi phân quang kiếm của mình còn không sợ, vậy tại sao thanh phi đao của La Trinh lại làm cho nó kiêm kỵ như thế? Nếu ta rất đặc biệt, người sẽ bỏ qua cho ta sao? La Trinh vừa nói và thu thanh phi đao nát lại. yêu tướng vươn đầu lưỡi ra khỏi cái miệng đầy răng nanh liếm liếm, dĩ nhiên là không. người càng đặc biệt. Vị thịt càng tươi ngon khà khà yêu tướng nói xong liền bỏ qua lâm canh không thèm để ý đánh về phía la trinh lâm canh thấy thế khẽ vươn tay bắn ra một đường chân nguyên màu bạc cuốn cựu nghi phân quang kiếm đang cắm trên mặt đất trở về tay mình lại giết về phía con yêu tướng kia hắn biết rất rõ nếu không giết yêu tướng này thì tất cả mọi người sẽ chịu chết cho nên hắn phải nắm chắc cơ hội thế nhưng yêu tướng kia không thèm đếm xỉa gì đến công kích của lâm canh chỉ bất ngờ vặn vẹo sau lưng từ đó lại có mấy xương nhọn màu đồng của nhô gia Hóa giải hết công kích của lâm canh, La Trinh đứng sửng sững tại chỗ, hai mắt mờ to, trên mặt hiện vẻ thận trọng trước này chưa từng có. Hắn biết, bản thân chỉ cần sự ý một chút thôi thì cũng rất có thể phải phơi thay tại chỗ. Trong nháy mắt, yêu tướng đã xông tới, La Trinh cũng nhẹ nhàng ném phi đao nát ra sau đó kéo một cái, phi đao kia liền bay thành đường vòng cung, vọt về phía yêu tướng. Thế nhưng tốc độ của yêu tướng vượt xa khỏi dự đoán của La Trinh, chỉ thấy nó dùng một tốc độ cực kỳ quỷ dị, xoay tròn theo đường bay của phi đao rất nhanh đã có thể tránh khỏi công kích. Khó chơi đây. La Trinh cắn răng một cái, có một trăm miếng vẩy rồng trong đầu cùng lúc loe ra màu xanh biếc, một quyền vô cùng uy lực nện mạnh về phía đầu yêu tướng. Từ trong thân thể La Trinh phóng ra sức mạnh vô cùng mạnh liệt, lượng sức mạnh khổng lồ này cũng chỉ có cơ thể linh khí của La Trinh mới chiu được. Nếu là người khác, chỉ cần vận chuyển luồng sức mạnh này, e là chưa kịp dùng đã bị sức mạnh của bản thân đè ép đến tan vỡ rồi. Oanh! La Trinh đụng động ngay chính diện với con yêu tướng kia hai luồng sức mạnh thuần túy giao tranh, tựa như có năng lực hủy thiên diệt địa. nguồn năng lượng khổng lồ đó đã nghiền nát các tảng đá xung quanh thành bột mịn. sức mạnh của con yêu tướng kia cũng không đơn giản, phản lực lớn đến mức trực tiếp đánh bay La Trinh ra xa mấy chục trượng. thân thể La Trinh đập mạnh xuống mặt đất tạo thành một cái hố, một đống bùn đất trồng chất sau lưng La Trinh. từ khi cơ thể La Trinh trở thành linh khí, sức mạnh bình thường đánh vào hắn cơ bản đã không còn hiệu quả. thế mà một quyền này của yêu tướng lại khiến hắn được lợi cực lớn. luồng khí nóng chảy rộng toàn thân cả người được bao phủ trong một cảm giác cực kỳ thoải mái dựa theo con đường tu luyện của võ giả mà nói người bình thường khi tiến vào nửa bước tiên thiên sẽ bắt đầu cố bản bồi nguyên cái gọi là cố bản chính là cường hóa đan điền làm cho sức chịu đựng của đan điền tăng lên một bậc có thể chịu được sự ăn mòn của chân nguyên mà bồi nguyên đương nhiên là bồi luyện chân nguyên luồng khí nóng sản sinh trong thân thể xuôi theo các kinh mạch lớn chảy vào đan điền là trình hiển cảm thấy bụng của mình như có một ngọn lửa thiêu đốt hẳn biết những luồng khí nóng này đang trợ giúp hắn cường hóa đan điền. La Trình bị đấm một quyền, rồi văng xa mấy chục trượng, tình huống của yêu tướng bên kia cũng không kém, cả người bắn ngược vào rừng cây ở bên Sườn Sơn Cốc, trực tiếp đụng gãy mấy cây vân sam. Ầm ầm, những cây vân sam không biết đã mọc mấy trăm năm chậm rãi đổ xuống, ngã ra hai bên. Thân thể yêu tộc mặc dù không cường hãn như ma tộc, nhưng tên yêu tộc này dù gì cũng là yêu tướng, sau khi bò dậy khỏi mặt đất, sắc mặt nó cũng có chút khó coi. Tuy yêu tướng này liếc mắt một cái liền thấy điểm đặc biệt của La Trinh, nhưng nó cũng không ngờ sức mạnh của La Trinh lại kinh người như vậy. Mới vừa rồi chỉ so đấu sức mạnh thuần túy, thực lực của tiểu tử kia so với mình thậm chí còn cao hơn ba phần, yêu tướng lại chậm rãi đi tới sơn cốc. Cây vân giam bên đường đều bị những xương nhọn của hắn cắt đứt, phát ra tiếng vang to lớn, yêu khí vô hạn phóng lên cao, gần như khiến gió mây cũng phải biến sắc, lúc này Lâm Canh là người bị chấn động nhất lâm canh là cường giả trong các cao thủ tiên thiên hắn cũng tự nhận là sức mạnh kém yêu tướng kia xa tít tắp khi thấy la trình đối đầu trực diện với yêu tướng kia hắn còn cho rằng la trình chết chắc rồi một tên nhóc nửa bước tiên thiên bị yêu tướng trực tiếp đánh một quyền sợ rằng thân thể đều phải vũ nát nhưng kết quả của một quyền này lại không giống như hắn tưởng la trình và yêu tướng ai nấy đều bị sức mạnh khổng lồ đời lui xa mấy chục trước rốt cuộc la trình đã làm thế nào lâm canh hoàn toàn không nghĩ ra nhưng lúc này hắn cũng không thể nghĩ nhiều Dù sao thực lực vô cùng bá đạo của La Trinh làm cho hắn thấy được chút hy vọng, nhưng ngay sau khi thấy yêu tướng kia đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, còn đi về phía này. Mà La Trinh thì vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hy vọng mới được nhen nhóm lại biến mất sạch sẽ. Lâm canh cho là mình quá ảo tưởng rồi, bị yêu tướng trực tiếp đánh một quyền, dù là mình cũng phải bị thương nặng, làm sao còn có thể bò dậy được. Nhưng Lâm canh lại không biết, La Trinh không đứng dậy, không phải là hắn không bò dậy nổi, cho đến khi đàn điển hấp thu gần như toàn bộ lường khí nóng kia la trinh lập tức nhảy ra khỏi cái hố đất vận động cơ thể một hồi xoay cổ một vòng tuy sức mạnh của yêu tướng bá đạo nhưng thân thể linh khí của la trinh cũng kiên cường không gì sánh được sức lực rất mạnh thêm lần nữa la trinh nói xong cũng bước qua nghênh đón la trinh tất nhiên hy vọng có thể đối đầu với yêu tướng kia thêm mấy quyền mượn sức mạnh yêu tướng mà tạo ra lồng khí nóng nhanh chóng cường hóa đan điền giúp hắn sớm bồi luyện ra chân nguyên thế nhưng sau lần đối đầu với la trinh kia yêu tướng cũng đã nhận thức rõ ràng thực lực của la trinh Lúc này chỉ thấy trên làn da màu nâu của yêu tướng, yêu khí dâng lên cuộn cuộn, nháy mắt trên tay hiện ra hai xương nhọn màu đồng cổ mọc ngược lên. Yêu tướng hét lớn một tiếng, liền gập hai cánh tay lại, nhắm thẳng hai xương nhọn kia đâm về phía La Trinh. La Trinh thấy vậy, dồn lực lại dưới chân, sau đó đột nhiên giảm tốc độ muốn mau chóng dừng lại, tránh khỏi công kích của yêu tướng. La Trinh né tránh thành công, hai xương nhọn trên tay yêu tướng không đâm trúng mục tiêu, chỉ xẹt qua sát hai bên người La Trinh. Nhưng ngay khi đó, yêu tướng kia lộ ra ý cười tàn nhẫn, hà cái miêng đầy răng bén nhọn rồi bắt đầu gào thét, hù. Từ ngực, lưng, bả vai, quanh thân yêu tướng kia bỗng nhiên có mười mấy mũi nhọn đâm ra. Vừa thấy nụ cười quỷ dị ban nãy của yêu tướng, La Trình đã biết không ổn. Tuy là hắn phản ứng cực nhanh, nhưng cũng đã muộn, một cây xương nhọn đã đâm về phía hắn. Khi mà trông như La Trình không còn cách nào để tránh né công kích, thì trong nháy mắt xương nhọn kia đâm vào ngực, hắn vặn người một cách quỷ dị cố gắng tránh các bộ phận quan trọng. Phập phập. Tuy nói xương nhọn này không cắm trúng ngực La Trinh, nhưng vẫn xuyên qua bảo vai hắn. La Trinh bị xương nhọn xuyên thấu, chân không chạm đất, treo lơ lửng giữa không trung. Còn yêu tướng kia phát ra tiếng cười khạc khạc, vươn một bàn tay to sần sùi giống như vỏ cây, nắm lấy hai chân La Trinh. Con người càng đặc biệt thì thịt càng thêm ngon. Ha ha. Không ngờ nó lại muốn kéo đứt đôi người La Trinh. Các đệ tử Tiểu Vũ Phong đang ra sức đánh trả, yêu binh thấy vậy, tâm trạng đều trở nên nặng nề. Bọn họ đều biết rõ, đụng phải yêu tướng có ý nghĩa gì. Chỉ cần lâm canh chết, những người khác đều không chịu nổi một đòn của con yêu tướng kia. Toàn bộ đệ tử Tiểu Vũ Phong đều sẽ bị những yêu tộc này xé xác ra ăn. Mới vừa rồi La Trinh trực tiếp đối đầu cùng con yêu tướng kia, mọi người có ngạc nhiên, nhưng cũng có một chút hy vọng. Chỉ là hy vọng này lại bị nghiền nát nhanh như vậy. Đúng lúc này, trên mặt La Trinh lại lộ ra nụ cưới quỷ dị. Linh trí của yêu tộc cũng không thấp hơn so với con người. Thấy La Trinh mỉm cười con yêu tướng kia cũng nảy sinh một chút hoài nghi. như lần này thằng nhãi loài người đó đã bị không chế hoàn toàn, không có khả năng lật ngược tình thế. nó đang định dùng sức kéo đất la trinh thành hai đoạn. view bên phía sườn của con yêu tướng, phi đao nát bắn tới từ một góc vô cùng xảo quyệt. trước khi la trinh bị xương nhọn đâm trúng thì đã ném phi đao nát ra ngoài, rồi lại âm thầm kéo phi đao trở lại, bắn ngược về hướng yêu tướng. hừ, tốc độ phản ứng của yêu tướng cũng cực nhanh, trong nháy mắt liền phát hiện phi đao, nó đang chuẩn bị phận người lợi dụng xương nhọn trên người để ngăn phi đao lại, nhưng cùng lúc đó, Giữa ấn đường của La Trinh ngưng tụ ra một luồng ánh sáng Phẳng nhạt, hóa thành mũi nhọn, hung hăng đâm về phía đầu yêu tướng, ặc ặc ặc, bị hồn châm của La Trinh đâm trúng, con yêu tướng gào lên một tiếng cực kỳ thống khổ, linh hồn nó bị kinh thần thứ của La Trinh đâm cho bị thương nặng, nhất thời không thể để ý đến thanh đao kia. Xẹt, phi đao nát xẹt qua ngực yêu tướng, cùng lúc ấy, hai tay La Trinh giữ chặt xương nhọn của nó. Hơn một trăm tấm vảy rồng trong đầu nháy mắt lại sáng lên, một lượng lực lượng vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ trong thân thể hắn, răng rắc, cái xương nhọn này cứ như vậy bị La Trinh dùng sức bẻ gãy. Trong khoảnh khắc mà La Trinh bẻ gãy xương nhọn, hắn lập tức rút nó từ bả vai mình ra, rồi lại thưa dịp thần chí con yêu tướng còn chưa hoàn toàn khôi phục, dùng chính cái xương nhọn đó đâm thật mạnh vào đầu yêu tướng, ạc ạc ạc ạc, con yêu tướng khổ sở vùng vẫy, không ngừng ôm đầu lăn lộn, ngược lại tâm tình La Trinh không bị ảnh hưởng chút nào. Ngón cái nhẹ nhàng móc một cái, phi đao nát liền bay trở về trên tay. Hắn nhảy lên, cầm phi đao điên cuồng chém xuống người yêu tộc. Nhất thời, máu yêu tộc văng tung té khắp nơi. Trường một trăm, bạo vũ lê hoa trầm. Với sự sắc bén của phi đao nát, trong trời đất này, gần như không thứ gì có thể ngăn cản được lưỡi đao của nó. Mỗi một đao đều lưu lại vết thương trên người yêu tướng kia. Là trình giờ phút này giống như một tên đồ tể hung hăng nhất trên đời. Liều mạng vung phi đao, điên cuồng chém con yêu tướng đều nói sinh mệnh của yêu tộc cực kỳ ngoan cường, dù là tổn thương nghiêm trọng cũng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục. Diệt giết, giết giết, giết Thừa dịp ngươi bị thương, phải lấy mạng ngươi. Nếu lúc này La Trinh đã thành công, hiển nhiên sẽ không cho yêu tướng kia cơ hội sống lại. Cho tới khi đầu, cánh tay, thân thể của tên yêu tộc này đều bị cắt thành từng miếng máu thịt be bét, La Trinh mới ngừng lại, thở hồng hộc. Yêu tướng bị La Trinh băm thành mảnh nhỏ, đương nhiên chết đến không thể chết tiếp được nữa, chắc chắn không có khả năng khôi phục. Yêu binh xung quanh thấy thế liền bỏ chạy tán loạn về bốn phương tám hướng, trên người La Trinh dính đầy máu yêu, toàn thân cứ như yêu tộc, tỏa ra sát ý mạnh mẽ. Đệ tử Tiểu Vũ Phong kinh ngạc nhìn La Trinh, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, loại sợ hãi này không phải do yêu khí còn vương trên người La Trinh ảnh hưởng, mà là biểu hiện vừa rồi của La Trinh quá mức kinh người, giống hệt như một sát thần điên cuồng. Mặc dù thực lực của La Trinh chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng sát khí tỏa ra trên người hắn khiến cho các cao thủ tiên thiên cũng phải sợ hãi. Lâm canh Tra bảo kiếm vào vỏ, Thong thả đi qua, nhìn thoáng qua vết thương trên bả vai của La Trinh rồi móc từ bên hông ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc ném cho La Trinh, đồng thời nói, sinh cờ đan của thiên hương các, nhận lấy. La Trinh cũng không từ chối, đón lấy viên thuốc rồi bỏ vào trong miệng. Sinh cờ đan này, mặc dù không bằng xích vân đan mà tô đạo sư cho hắn, nhưng đối với đệ tử nội môn mà nói, cũng là loại đan dược khá chân quý. Lúc La Trinh mới vừa đi xuống từ phi thiên liễn to lớn, nhóm người lâm canh đã nói lời châm trọng, vậy mà hiện tại lại được La Trinh cứu. Lâm Cánh chịu tặng sinh cơ đan, cũng là vì trong lòng có chút ái náy. Tên đệ tử họ khâu cùng mấy vị đệ tử nội môn khác nhau nhau đi về phía thi thể các yêu binh, từ trong thi thể chúng móc ra một hạt châu xám xịt. Yêu đan, nhìn thấy hạt châu sám xịt, mắt la trình hơi híp lại. Thân thể của yêu tộc và con người hoàn toàn khác biệt, sức mạnh của con người đến từ đan điền, còn sức mạnh của yêu tộc lại đến từ yêu đan. Lần nhiệm vụ khảo hạch chẳng yêu này, lấy việc thu thập số lượng yêu đan làm tiêu chuẩn, dưới tình huống tổn thất hai người mà bọn họ còn không quên đi thu thập những thứ này. Vị đệ tử họ Khâu kia yên lặng đi thu thập yêu đan, ngoan ngoãn đem bốn viên đưa cho La Trình. Bốn viên yêu đan này đều là do La Trình giết. Đệ tử họ Khâu kia hiểu được thực lực chân chính của La Trình nên đương nhiên không dám có chút ý niệm tham ô nào. Lâm Canh thì lấy bảo kiếm, đâm một nhát vào ngực yêu tướng đang nằm trên đất, sau đó cũng móc ra một viên yêu đan. Yêu đan của yêu tướng to hơn hẳn so với yêu đan của yêu binh bình thường. Sau đó Lâm Canh nói, "La Trình huynh, đây là yêu đan của yêu tướng." nhận lấy là trình cầm yêu đan của yêu tướng và bốn viên yêu đan của yêu binh cất vào nhẫn tu di nếu như có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất trong nhiệm vụ trạm yêu lần này ngoại trừ một món linh khí trung phẩm còn có thể nhận được không ít điểm tích lũy Tuy nói trong 33 phòng đặc biệt là đệ tử nội môn của thiên nhất phong hắc nhăm phòng đều có thực lực không tầm thường nhưng nếu có cơ hội cạnh tranh là trình cũng sẽ không bỏ qua trải qua trận chiến này từ vũ phòng đã bị mất hai người một đệ tử ngoại môn và một đệ tử nội môn ai Chỉ tiếc cho hai người từ Hằng và Dương Hổ, cứ vậy mà bị yêu binh ăn mất, một vị đệ tử nội môn buồn bực mà nói. Lâm Canh lại lắc đầu. Trước đây tham gia nhiệm vụ trảm yêu, đã có người từng gặp yêu tướng. Nhiệm vụ đó yêu lần đó kết thúc rất thảm hại. Tổng cộng 120 đệ tử của 12 phong đều chết trong tay yêu tướng. Lúc nãy nếu không nhờ La Trinh Huynh, chúng ta một người cũng đừng mong có thể sống sót. Bị một con yêu tướng cùng mấy chục yêu binh công kích, 10 người vẫn may mắn còn lại 8 người đã là tìm được đường sống trong chỗ chết rồi Ánh mắt hách thế các khi nhìn La Trinh cũng đã rất khác. Hách thế các vốn thông minh, tự cho là có thể nhìn thấy rõ nhân gian muôn màu, hiểu được thế gian có nhiều người tài, núi cao còn có núi cao hơn, có điều loại ngạo khí từ trong xương của hắn, sắc thực khó có thể mài mòn. Nhưng lần tham gia nhiệm vụ chảm yêu này đã hoàn toàn cho hắn một bài học cực kỳ nhớ đời, khiến hắn hiểu rõ vị trí của mình. Đây cũng là một loại tu luyện, tu luyện tâm cảnh, thu dọn tàn cuộc xong, tám người còn lại tiếp tục lên đường. Tâm trạng của các đệ tử Tiểu Vũ Phong lúc này cũng đã thay đổi. Lúc trước đệ tử nội môn luôn xem đệ tử ngoại môn là một loại gánh nặng chói buộc, nhưng bây giờ mọi người đã hiểu rõ, thủ lĩnh chân chính của đội ngũ này là La Trình. Về điểm này, ngay cả Lâm Canh cũng công nhận vậy. Chậm rãi đi qua rừng rậm thương khung, mãi cho đến lúc mặt trời xuống núi, đêm tối đã đến cũng không gặp phải yêu tộc. Buổi tối sẽ có yêu thú qua lại, ta nghĩ mọi người vẫn là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi sẽ tốt hơn." Lâm Canh đi bên cạnh đội ngũ đề nghị, La Trình gật đầu. Ban đêm đúng là không thích hợp để đi lại khắp nơi, phía trước có ánh lửa, quách tử nhiêu đột nhiên kêu lên. Mọi người nhìn về trước, xa xa quả thật có một đống lửa đang cháy hưởng hực. Có lửa trại tức là có người, chắc là đệ tử của các phòng khác. Nhiệm vụ chảm yêu lần này đã có yêu tướng trả trộn vào, mọi người tự nhiên cũng không dám bất cần hay lơ là. Nếu như kết hợp với đệ tử các phòng khác để hỗ trợ cho nhau, cũng đảm bảo được an toàn. Vì vậy mọi người liền đi về phía đống lửa. Không nghĩ đến trong khoảnh khắc mọi người vừa mới đến gần đống lửa kia thì liền nghe thấy một loạt âm thanh khi các cơ quan phát động đột đột đột từng cây ngân châm giống như mưa rào dày đặc bắn tới trước mặt lâm canh đang đi đầu bạo vũ lê hoa trâm sắc mặt lâm canh lập tức biến đổi mạnh lúc này nếu muốn tránh cũng đã muộn chỉ còn nước rút bảo kiếm ra khỏi vỏ vung ra từng đường ánh kiếm màu trắng bạc bao xung quanh làm lá chắn cho mình nhưng lâm canh hiểu rõ ánh kiếm của mình cuối cùng vẫn có kẽ hở mà bạo vũ lê hoa trâm số lượng nhiều Lại ráng xuống từ trên trời xối xả như mưa Hắn không có cách nào để ngăn được hết tất cả Mà lê hoa châm cây nào cũng có kịch độc Chỉ cần bị một cây đâm trúng Nhất định chẳng sống được bao lâu Ngay thời khắc này Có một bóng dáng bất thình linh đứng chắn trước người hắn Người nọ chính là La Trinh La Trinh không tránh cũng không né Hoàn toàn che cho lâm canh ở phía sau Tùy ý để lê hoa châm bắn lên người như mưa Chỉ chóc lát sau Trên người La Trinh cắm đầy lê hoa châm chẳng chịt Nhìn qua có cảm giác vô cùng khủng bố Lâm canh thấy vậy liền lắp ba lắp bắp hỏi, là, La, La Trinh huynh, huynh không sao chứ. Không ngờ La Trinh đưa tay, phất rơi từng cây lê hoa châm trên người rồi mìm cười mà nói, yên tâm, không sao. Chỉ là mấy cây kim theo mà thôi, không thể gây thương tổn cho ta được. Lâm canh và đệ tử Tiểu Vũ Phong nghe La Trinh nói vậy, nhất thời ngạnh họng không biết nói gì. Bạo vũ lê hoa châm chính là một loại ám khí nổi danh nhất của thần châm, chu ra, bởi vì tốc độ cực nhanh, số lượng lại nhiều, muốn tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa những Lê Hoa Trâm này cực kỳ tinh tế, dễ dàng xuyên thấu chân nguyên của cao thủ tiên thiên, kim vào trong da rồi mới phóng độc khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng La Trinh lại không có chút phản ứng nào với bạo vũ Lê Hoa Trâm. Lâm Canh và đệ tử họ Khâu, cùng cả đám người hách thế các chứng kiến dáng vẻ ung dung thoải mái của hắn, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên hai chữ, quái vật. Hoàn toàn chính xác, sức mạnh của La Trinh có thể đấu chính diện với yêu tướng, hơn nữa không hề ở thế yếu, hiện tại còn là bách độc bất xâm. Hoàn toàn không coi bạo tuyết lê hoa châm ra gì. Đây chính là quái vật sống. La Trinh rũ hết lê hoa châm trên người xuống, rồi tiếp tục chắn trước mở đường, đi về phía đống lược. Không đợi La Trinh đến gần, chợt nghe thấy một tiếng quát giận dữ mà yêu kiều truyền đến, đứng lại. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.